thức mau ngõ nhỏ vội vàng thu xếp cơm trưa các ra các hộ đều chạy ra tới sôi nổi hỏi sao lại thế này a lại nghe thấy lý ra trong viện vang lên thê thảm tiếng tê ơ toại nhịn không được một cái hai cái vô viện môn làm gì làm gì chạy nhanh mở cửa a đi mau đi đi nha môn tìm xoa ra lại đây mau mở cửa a động tĩnh như vậy lại hùng địa chủ bọn họ cũng ngồi không được gắt chén đũa ra tới nhìn xem là chuyện như thế nào thầm tung tuyệt đối những việc này nghe liền trong lòng không quá thoải mái càng miễn bàn xem đơn giản ngốc tại trong viện mang theo phúc bảo cùng tiểu lục sáu thi nho nhỏ liều thuốc hùng địa chủ bọn họ hướng lý ra đi chương một trăm chín mươi sáu mọi người đem lý ra viện môn chụp đến bang bang vang toàn bộ viện môn nhìn lung lay sắp đổ như là tùy thời muốn sập thấy thế bọn họ không chỉ có không có phóng vô nhẹ môn thanh ngược lại chụp đến càng thêm mạnh mẽ chút biên vô viện môn biên hướng trong tờ sợ lý ra tứ cô nương xảy ra chuyện gì Vì cái gì toàn bộ ngõ nhỏ đối lý gia tứ cô nương như vậy tốt bụng, đây cũng là có nguyên nhân. Cách nôn nói rất đúng, từ xưa nhiều là tự quét tuyết trước cửa, liền thành quan đều khó đoạn việc nhà, càng miễn bản dân chúng trong nhà, từng nhà đều có chút bẻ xả không rõ sự, quản người khác. Từ đâu ra nhàn công phu, còn không bằng nhiều làm chút việc đâu. Lý gia tứ cô nương nơi này, lại là a, lý tứ cô nương sẽ là người. Như thế nào cái sẽ là người phát đâu, ngày thường nàng nhiều có ra cửa đi lại, cùng quê nhà quan hệ thực hảo. Có thể giúp một chút, nàng cũng không nhàn sự nhi nhiều, tổng hội nguyện ý phụ một chút. Nhất quan trọng là, nay tiểu cô nương lớn lên hảo, mi thanh mục tú đặc biệt thích cười, cười rộ lên thời điểm, mi mắt cong cong, hơn nữa trong nhà nàng tình huống, mọi người đều biết, đối nàng khó tránh khỏi liền nhiều vài phần thương hại. Ngay thường lý ra đối tứ nha đầu nhiều có chắc trở, không quá mức, xem ở trong mắt cũng liền không nói nhiều cái gì. Lý ra những cái đó hát tâm trạng, người ngoài nói nhiều, làm cho người mặt chẳng ra gì. Về nhà sau đối tứ nha đầu không phải đánh chính là mắng, thanh âm đặc biệt đại, liền viện môn đều không liên quan, vừa thấy liền biết là cố ý làm hàng xóm nhóm thấy. Nhiều hư a Quả thực đáng sợ. Nơi nào chịu nổi nha. Nhà mình thân cha mẹ ruột không đau lòng, ngược lại là không liên quan hàng xóm, một cái hai cái đau lòng hỏng rồi, ngày thường chỉ có thể chịu đựng, mắt chỉ mở to bế chỉ mắt, liền nóng trông tứ nha đầu có thể quá điểm nhi ngày lành. Lần này sự tình náo đến như vậy đại, đau lòng tứ nha đầu hàng xóm nhóm. Nơi nào ngồi được, một cái hai cái đều lại đây nói chuyện. Không ngờ, lý ra lại là làm trầm trọng thêm. Nhìn một cái từ nha đầu kêu đến nhiều thảm thiết, còn không biết lòng lang dạ sói hai vợ chồng đem hải tử thế nào đâu. Làm phiền quê nhà nhường một chút, để cho ta tới. Lưu mạnh mẽ từ trong đám người tế tiến vào, Thấy hắn lại đây, quê nhà nhóm sôi nổi tránh ra chút. Mạnh mẽ tới chính vừa lúc, hắn sức lực đặc biệt đại, nhiều sự điểm như kính, ta một chân giữ cửa đá văng, không cần sợ kiện tụng. Toàn bộ ngõ nhỏ nhiều người như vậy nhìn đâu, sẽ giúp ngươi nói chuyện, hiện tại nhất chủ yếu là tứ nha đầu, nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Nói đến không sai, mạnh mẽ à, ngươi chạy nhanh, đừng trì hoãn, ta nảy tâm nhà, nhảy đến đặc biệt mau. tổng cảm thấy ra cái gì đại sự. Nói chuyện gian, mạnh mẽ ấp ủ gắng sức khí, một chân hung hăng đá tới rồi viện môn thượng. Lung lay sắp đổ viện môn lập tức loảng xoảng một tiếng, toàn bộ hướng trong viện sập, nhấc lên một cổ tử như sương mù bụi bạm. Hiện nhiên trong viện người cũng bị dọa, trong lúc nhất thời an tính thực, tòa nhà ngoại người nhân cơ hội chen vào trong viện, hùng địa chủ cùng liêu thúc thi nho nhỏ bà cái, có hùng địa chủ ở phía trước mở đường, lao lực đi lạp từ trong đám người tệ đi vào. Sân liền như vậy điểm đại, thực mau liền chen đầy, bên ngoài người tưởng chen vào đi cũng chưa biện pháp. Lại tò mò bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ đâu. Có đầu nhi cơ linh, liền dọn trong nhà ghế, đơn giản bò tới rồi đầu tường đi xem. Này vừa thấy a liền xem đến rõ ràng lý ra tứ nha đầu bị lưu mạnh mẽ ôm vào trong ngực nàng tình huống thật không tốt trên mặt tất cả đều là huyết hồng diễm diễm đâm vào đôi mắt sinh sôi đau người hơi thở thoi thóp trên người xám xịt xiêm y ỉa đều lạn đến không thành bộ dáng vừa thấy liền biết là cùng lý ra tức phụ đánh nhau đánh mau đem đại phu mời đi theo thỉnh cái gì đại phu nơi nào đuổi đến cấp mạnh mẽ à ngươi chạy nhanh ôm nàng đi đầu hẻm hướng nhân y ỉa quán đi tới tới tới mọi người đều lấy điểm tiền Lúc này đến sử bạc A, không biết đến phí nhiều ít bạc, ngày thường từ nha đầu giúp chúng ta nhưng không thiếu làm việc. Lời này nói được có lý, trong việc người, sôi nổi móc ra tiền đồng, không nhiều lắm, người mấy văn hắn mấy văn, một chút cũng thấu ra vài trăm văn, đều làm mạnh mẽ gác trong lòng ngược suy. Đến nôi lý hai vợ chồng, tắc bị quê nhà trói cái rắn chắc, trong miệng cũng tắc chỉ vơ thúi, lúc này ngâu ngô nuốt nuốt muốn nói chuyện, dây rủa đến có điểm lợi hại. Bị không nhẹ không nặng đạp hai chân, bọn họ nhưng thật ra thành thật. Này hai thành thật, mọi người nhìn về phía bị bó ở trong góc, trong miệng không có tắc vơ thối Lý Gia tiểu tử. Sao lại thế này? Người thành thành thật thật nói, không nói nói, chúng ta liền đưa ngươi đi nhà môn, có ngươi một đốn hảo nếm mùi đau khổ. Lý Gia tiểu tử hoàn toàn bị sủng hư, cũng chính là cái ước hiếp người nhà, đối ngoại là gan rất nhỏ, thấy cha mẹ đều bị bó đi lên, tự mình trước mặt tràn đầy tất cả đều là người, hắn nơi nào chịu nổi, mới bị uy hiếp hai câu, liền bắt đầu quang quắc quang quắc nói lên. nguyên like A. Lý ra hai vợ chồng, cảm thấy tứ nha đầu quá mất mặt. Một lòng chỉ nghĩ gả cho lưu gia tiểu tử nghèo, thế nhưng còn nháo nhảy sông, nghĩ lấy loại này biện pháp làm lưu gia cưới nàng. Đánh rắm. Thật vất vả nuôi lớn quê nữ, sao có thể như vậy tiện nghi liền gả đi ra ngoài. Lý ra hai vợ chồng vừa nói vừa đánh tứ nha đầu, nói tất cả đều là khó nghe nói. Nếu là ngày thường, tứ nha đầu cũng sẽ không như thế nào phản kháng. Lần này, có thể là tâm sinh tuyệt vọng, có cực đoan ý tưởng vọt vào trong phòng cầm kéo cắt qua chính mình mặt. Còn nói, nàng mặt đã hủy dung, không có hảo nhan sắc, xem cái nào gia đình giàu có nguyện ý ra giá cao bán nàng. Lý ra hai vợ chồng bị nàng như vậy một làm, tức giận đến trực tiếp điên rồi. Không quan tâm đánh lên, dù sao đã hủy dung, bán không dậy nổi giá tốt, nơi nào còn đáng giá thương tiếc. Một chút động tĩnh liền nhào lớn, khiến cho quanh thân quê nhà chú ý. Sau đó, liền có trước mắt việc này. Hỏi xong nguyên nhân, xoa ra cũng tới, nhưng việc này đi. Nói đến nói đi, vẫn là nhà mình sự. Liên Tính làm Thanh Thiên lão gia tới phán, cũng phán không ra cái gì kết quả tới. Ngõ nhỏ quê nhà, có lẽ là cùng xoa ra có chút quan hệ, kéo qua đi nói nói mấy câu. Vốn dĩ không quá tưởng quản việc này hai vị xoa ra, không nói hai lời liền đem Lý gia hai vợ chồng hướng trong nhà môn mang. Chờ xoa ra cầm Lý gia hai vợ chồng rời đi sau, mọi người cũng tốt năm tốt ba rời đi, Lý gia tiểu tử cấp lòng trói, ai cũng không quản hắn. Tiểu tử này, đừng nhìn tuổi tác không lớn, Lại cũng không phải cái thứ tốt, đương nhiên, chuyện xấu là không như thế nào làm, chính là tính tình không tốt, không lấy nhà mình mấy cái tỉ tỉ đương người xem. nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, nơi này xác thật cũng có làm phụ mẫu sai, nhưng tiểu tử này đi, không có gì để nói. Hung địa chủ nhỏ giọng hỏi, chúng ta muốn hay không đi phía trước nhân ý gì quán nhìn xem. Gặp như vậy cha mẹ, thật là số khổ. Liêu thúc thở dài, chúng ta qua đi nhìn xem. Đi xem đi. Thi nho nhỏ tưởng. Nếu yêu cầu hỗ trợ, nàng liền rũi tay giúp một phen. Ý thề quán, lý ra tứ nha đầu không có gì vấn đề lớn, chính yếu vẫn là trên mặt kéo thương, liền tính là trị liệu hảo, sau này cũng sẽ lưu vết xẹo. Trên người cũng có thương tích, là bị côn đồng đánh, không phải đặc biệt nghiêm trọng, hảo sinh dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục đến không sai biệt lắm. Muốn nói lý ra tứ nha đầu, lý ra có thể là nếm bán khuê nữ ngon ngọn, đối trong nhà khuê nữ thức ăn phương diện lại là không kém, dưỡng đến độ tính hảo cũng may mắn ngày thường ăn đến không tội, bằng không, lúc này tám phần đến xóa nửa cái mạng. Lý gia hai vợ chồng, tựa hồ bị người đệ lời nói vẫn là thế nào, bị quan vào trong phòng giam, cần đến đóng lại mười ngày nửa tháng mới có thể thả ra. Điểm này thời gian, Lý gia tứ nha đầu vừa lúc dưỡng hảo thương, mà thi nho nhỏ bọn họ đâu cũng tìm được rồi thích hợp cửa hàng, liền ở ngõ nhỏ phía trước cách đó không xa hương cùng phố. Cửa hàng hai bên, một cái là trang phục, một cái là son phấn, này phố tới tới lui lui cô nương phụ nữ chiếm đa số. Vốn dĩ hùng địa chủ nghĩ này phố quá nương khí nhì, thi nho nhỏ lại cảm thấy khá tốt, liền phúc bảo cũng nói nơi này hảo. Nếu hai người bọn họ đều nói tốt, liền thuê nơi này. Thuê thời điểm lại gặp được điểm vấn đề, nơi này cửa hàng không ngắn thuê, ít nhất cũng đến thuê ba tháng, giống nhau đều là nửa năm thuê. Đồng ý ba tháng, vẫn là xem ở tiền thuê sẽ thoáng nhiều một chút điểm phân thượng. Cửa hàng Lặng Yên không một tiếng động liền khai trương, đặt tên kêu chín quẻ phường. Chín quẻ phường, cổ có ngữ, chín vì trung cực, cựu cửu quý nhất cách nói. Mỗi ngày tính chín quẻ, chủ yếu vẫn là, phô thuê không tiện nghi, còn phải dựa nó ăn cơm, thế nào cũng đến tránh điểm nhi tiền mới được. Phần 199. Đến nỗi thu phí, mỗi quẻ chín lượng bạc. Vừa mới bắt đầu sinh ý. Tự nhiên là có chút quần cụ é, chín lượng bạc, đó là phồn hoa liều trâu, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Người bình thường ra, chín lượng bạc nhưng sinh hoạt non nửa năm, ai sẽ lấy nó xem bói, lại nói. Này cửa hàng cũng không nghe ai nói quá, một chút danh khí đều không có, còn thu chín lượng bạc. Quý, quá quý, sợ không phải kẻ lửa đảo lửa tiền lý. Ngày hôm trước Tân Phô khai trương, thi nho nhỏ bọn họ mấy cái đều ở phòng ngồi, cũng liền giữa trưa thời điểm, quan cửa hàng môn trở về nhà ăn cơm, liền ngủ trưa đều không có ngủ, lại tiếp tục khai cửa hàng. Kết quả, lại là khâu ngồi suốt một ngày, đến trạng vạng đóng cửa khi, cũng không ai nguyện ý ra tiền xem bói. Vào tiệm hỏi người Vẫn phải có, nghe nói chín lượng bạc, liền cùng xem kẻ điên dường như, lắc đầu bay nhanh ra cửa hàng, sợ đi chợm, bị lôi kéo đòi tiền. Ngay kế, như cũ không có khai trường, ân, là sinh ý không có khai trường. ngày thứ ba, sinh ý vẫn là không có khai trường. Lúc này, hùng địa chủ có điểm ngồi không được. Chúng ta có phải hay không đổi cái địa phương khai cửa hàng? Cha, không có việc gì, việc này cấp không được, từ từ tới. Phúc bảo nhưng thật ra thông dòng thực. Hùng địa chủ nhìn hắn. Ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không tính ra cái gì? Liêu Thúc cũng muốn biết, vui tươi hớn hở nhìn hắn. Phúc Bảo nhấp miệng, cười đến có chút ngượng ngùng. Không biết chuẩn không chuẩn, dù sao, này chỗ ngồi, là cái hảo địa phương, chúng ta ở chỗ này khai cửa hàng là cực hảo. "Xác thật là cực hảo A, đệ tứ Nguyệt liền có sinh ý tới cửa. Có thể là tính đến chuẩn. Lại có thể là này hộ nhân gia, đều tương đối tin phương diện này, buổi chiều. Liền thấy buổi sáng lại đây phụ nhân mang theo vài cái tân bằng hữu lại đây. Ngày nay chín quẻ, ước chừng tính bảy quẻ. Mấy chục lượng bạc nhẹ nhàng tới tay, như thế, hùng địa chủ cùng liêu thúc bọn họ cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, có thể ngủ cái kiên định rác. Mặt sau 10 ngày qua, đảo cũng không tính quẳng cú ẻ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sinh ý, không nói hôn, cái ấm no, quá tiêu giao nhật tử cũng là có thể. Duy nhất tương đối tiếp đối, non nửa tháng qua đi, chưa từng có ngày nào đó, là tính đầy chín quẻ hùng địa chủ nhớ tới ở thanh châu lửa nóng trường hợp đó là mỗi ngày bài thật dài đội toàn bộ phố liếc mắt một cái vọng không đến đầu tất cả đều là người a đều thành thành thật thật chờ bài đội chờ chờ cái gì đương nhiên là chờ xem bói bái nhàn rỗi không có việc gì hùng địa chủ cùng quanh thân lão bản khoát lác nói lên thanh châu xem bói khi phong cảnh ở thanh châu như vậy phong cảnh làm sao liền đi rồi trang phục phô lão bản đương hắn nói mê sảng đâu cũng mừng rỡ cùng hắn đông xả tây xả tống cổ thời gian Hùng địa chủ uống ngụm trà bởi vì chúng ta muốn tới rồi liêu châu a đều nói liêu châu là nhất hảo sinh hoạt địa phương lời này xác thật không sai liêu châu xác thật là hảo cư trú hai người nói đông nói tây nói trò chuyện đối diện cửa hàng lão bản đỉnh độc các ngày lại đây xem náo nhiệt nay cửa hàng thật đúng là cho các ngươi khai đi lên mỗi quẻ chín lượng bạc thật đúng là người tính đâu đó là tự nhiên nhà ta khuê nữ cùng nhi tử bản lĩnh rất lớn tính toán một cái chuẩn thiền a không bạch hoa hùng địa chủ vô vô ngực nói được đẩy mặt chắc chắn đối diện cửa hàng lão bản vui tươi hớn hở cười cũng không biết có hay không đương hồi sự chỉ nói nhà ta kia khẩu tử cũng đặc biệt thích hướng trong miếu mỗi năm quên dầu mẹ tiền liền không biết có bao nhiêu đâu nhưng thật ra đối xem bói chuyện này một chút đều không ham thích các ngươi là không gặp sự thật gặp xong việc đã có thể nói không chừng hùng địa chủ cũng liền thuận miệng một câu nơi nào dự đoán được hắn cũng có miệng quạ đen một ngày thuận miệng nói nói nói Thật đúng là làm hắn cấp nói chúng rồi sự. Không hai ngày, đối diện cửa hàng lão bản toàn gia liền có chuyện. Muốn nói sự tình, không tính đại sự, chính là trong nhà hài tử, không biết vì cái gì, tốt xấu cũng có bốn tuổi, ngày thường đều không quá khóc, cố tình liền hai ngày này, ngày đêm khóc cái không ngừng à, như thế nào hống đều hống không được, liền giọng nói đều mau khóc ách. Nhưng đem lão bản toàn gia cấp lo lắng, lão bản thê tử hướng trong miếu chạy một chuyến lại một chuyến, lại là đại phu lại là cao tăng lại là đạo trưởng gì tóm lại biện pháp xử toàn tiền cũng hoa không ít nhưng chính là không nửa điểm dùng lúc này cách vách trang phục phô lão bản liền nói dỡn nhắc nhở câu nếu không hướng chín quẻ phường tính một quẻ thử xem lão bản một nhà ôm ngựa sống đương ngựa chết y rìa ý tưởng mang theo chín lượng bạc lo sợ bất an lại đây đối diện cửa hàng lão bản ra phát hiện sự thi nho nhỏ bọn họ cũng có nghe thấy chủ yếu là nghe trang phục phô lão bản lại đây thoáng muốn nói hôm qua còn nói thầm bọn họ có thể hay không lại đây không thành tưởng Hôm nay liền thật lại đây, bạc trực tiếp thủy trong tay, cũng chưa gác túi tiền. Tới rồi phô, đem bạc dâng lên. Ta liền muốn hỏi một chút, nhà ta Hải Tử xảy ra chuyện gì, muốn thế nào mới có thể chưa khỏi hắn? Chương 197. Cách vách trang phục phô lão bản họ Dương, trong nhà đứng hàng lão nhị, láng giềng quê nhà đều kêu hắn Dương lão nhị. Đối diện cửa hàng lão bản cũng họ Dương, cùng Dương lão nhị lại không gì quan hệ, là trong nhà lão đại, láng giềng quê nhà đều kêu hắn Dương lão đại. Cứ việc hai nhà không gì quan hệ, tốt xấu cũng là cùng cái họ, nói không chừng tổ tiên 500 năm kia là toàn gia đâu. Bởi vậy, hai nhà lui tới cực mật, là rất có tình cảm. Không cần nhiều như vậy bạc. Phúc Bảo giơ tay, từ chín lượng bạc bái ra ba lượng bạc, dư lại năm lượng bạc ra bên ngoài đầy đầy. Dương lão đại sốt ruột, có chút hoảng. Ta, ta ta phía trước nói chuyện không có ý gì khác, chính là thuận miệng nói nói mà thôi, đều không phải là xem nhẹ chín quẻ phường, xin lỗi con tưởng rằng đối phương là không muốn cấp xem bói. Ai, ngươi suy nghĩ nhiều. hung địa chủ vô vô dương lão đại bà vai. Chúng ta này toàn gia A, đều tùy ta, thâm khoan thể béo. Nhà ta nhi tử nói không cần nhiều như vậy tiền, chính là nhà ngươi hải tử này bệnh A, không cần xem bói, chỉ cần mua đạo phù gắt trên người mang liền. hắn tuy không hiểu này đó, một đường nhìn qua, cũng là hiểu chút ra lông, lại nói tiếp rất là ra dáng ra hình. Theo ta thấy, nhà ngươi hải tử tám phần là bị kinh, cấp kinh chứ. Yên tâm, nhà ta phủ, đặc biệt dùng tốt, giá cả còn không quý, liền ba lượng bạc, so xem bói lợi ích thực tế nhiều. Này, dương lão đại trận tròn đôi mắt, có điểm nói không ra lời, trong lòng bất ổn không cái tin tức. Cũng là vì hài tử cấp cấp điên rồi, nhất thời không có người tâm phúc. Này, nhiều thế này nhật tử, sao mà không nghe, nghe ngươi nói quá phô còn sẽ vẽ bữa linh tinh. Chín quẻ phường, một quẻ chín lượng bạc, liền ở cửa hàng đối diện, mỗi ngày ra ra vào vào cũng biết sinh ý cũng không tệ lắm thả xem xem bói người nhân viên chạy hàng sau giống như rất có như vậy hồi sự cho nên lần này hắn mới hướng cửa hàng tới nhưng là không cho xem bói cấp đạo phù là chuyện như thế nào cũng không gặp cái nào cầu quá phù a nhà mình liền một cái bảo bối nhi tử nói thật hắn có chút huyền tâm. hùng lao ca a ngươi xem nếu không vẫn là cấp tính một quẻ đi dương lão đại suy tư lại đem năm lượng bạc đẩy qua đi thiển cái mặt cười ta này Ta này bạc cũng lấy lại đây, tính một quẻ khá tốt. Đương nhiên, ta cũng không phải không tin này phù A, chỉ là, vẫn là tính một quẻ đi. hắn khô cằn cười, cái chán mồ hôi như mưa hạ, dùng tay háo đường khăn tay dùng, lau một lần lại một lần, trong lòng phạm hư. Phúc Bảo kiên quyết đem năm lượng bạc đẩy còn trở về, banh trương khuôn mặt nhỏ, thực nghiêm túc nói. Đó là xem bói, cũng không có gì dùng, phải dùng phù mang ăn uổi. Dừng một chút, lại nói. ngươi nếu không yên tâm, ngày mai sáng sớm. Ngươi lại đây xem bói, ta miễn phí cho ngươi tính. Nghe ta nhi tử, chuẩn không sai nhi. Dương Lão đại a, trước đem phủ lấy về đi, cho ngươi ra hải tử bên người mang, nhìn xem hiệu quả. Nếu là không có gì hiệu quả, ngày mai ngươi cứ việc lại đây, cho ngươi miễn phí xem bói thế nào? Hung địa chủ vỗ ngực nói chuyện. Dương Lão đại nghe, giống như cũng rất không tồi, ngắm lại liền nở nụ cười. Hành, liền làm phiền tiểu huynh đệ giúp đỡ họa đạo phủ. Nhà ta hài tử nếu thật có thể không có việc gì, quay đầu lại à, ta thỉnh các ngươi dân hương mãn viên ăn cơm. Hành, liền nói như vậy định rồi. có ăn, hùng địa chủ liền cao hứng, vui tươi hớn hở ứng việc này. Vẽ đùa chuyện này, Phúc bảo con nhỏ, không phải đặc biệt tam hiểu. Này đạo phụ, liền từ thi nho nhỏ họa." Không lớn cửa hàng, bên trong bảy cái phong bình, cách ra nho nhỏ một cái không gian. Thi nho nhỏ liền ở bên trong vẽ bùa, tiểu biết công phu liền cầm gấp tốt phụ ra tới đưa cho dương lão đại phía trước nói qua nếu không hiệu quả ngày mai sáng sớm nhưng miễn phí xem bói có cái này bảo đảm dương lão đại trong lòng liền kiên định mặt mày hớn hở tiếp nhận phù vui dạo rực mà ra cửa hàng chạy chậm hướng tự mình trong nhà đi cách vách dương lão nhị thấu lại đây nha thật cầm tiền lại đây xem bói đâu nhà hắn hải tử rốt cuộc là chuyện như thế nào tuy nói không có gì huyết thống quan hệ hai dương ra lại xử đến hảo dương lão nhị đối dương lão đại ra tiểu hoa nhi cũng rất là quan tâm, nhà mình bà Nương một ngày hướng Dương Lão Đại gia đến chạy hai ba tranh, chính là xem có hay không yêu cầu phụ một chút. Không gì đại vấn đề, chính là cấp kinh chứ, hai tử tiểu, linh hồn nhỏ bé có chút không xong. hung địa chủ tư nhỏ nha đầu trong miệng hỏi ra nguyên do, thấy Dương Lão Nhị lại đây tìm hỏi, đáp đến giống cái thế ngoại cao nhân, không biết còn tưởng rằng hắn mới là thật là có bản lĩnh. Dương Lão Nhị vừa nghe, tức khắc vô đuổi nói. Thì ra là thế. Trước hai ngày, dương lão đại toàn ra xác thật đi tranh ở nông thôn quê quán cho hắn ra chết đi lão nhân quá đầy năm thế. nói nhữ chặt mày lão thúc ở thời điểm đem đại tôn nhi xem đến cùng mệnh căn tử dường như ngậm ở trong miệng sợ tan buông tay thượng sợ phi làm sao liền cấp kinh chứ cũng không thấy che chở điểm việc này đã có thể khó mà nói rốt cuộc chúng ta chính là sống sờ sờ người nào biết kia thế giới là chuyện như thế nào nói không chừng lão thúc che chở chính là bảo vệ đâu Hùng địa chủ đi theo pha trò ha, nói chút bậy bạ hồ tắm nói. Dương lão nhị nở nụ cười. Cũng đúng vậy. Làm sao không nghe thấy người nói, phô còn sẽ vẽ bừa. Này phù thật như vậy hữu dụng, Đều có cái dạng nào phù. Nghĩ muốn cái gì phù sẽ có cái gì đó phù. Hùng địa chủ há mồm liền nói câu mạnh miệng, một chút cũng không đỏ mặt tim đập. Chủ yếu vẫn là xem bói, xem bói tương đối kiếm tiền. Sắc thật kiếm tiền A, một quẻ chín lượng bạc, một ngày tính một quẻ. Đều có thể thoải mái dễ chịu sinh hoạt Nói không hâm mộ khẳng định là giả Hai người câu được câu không nói chuyện Trong tiệm không ai tiến vào Lại một chút đều không thấy quẩn cụ é, Chính là có này hai người ở Có thể vẫn luôn nói vẫn luôn nói Đề tài một người tiếp một người bậy bạn Liêu thúc ngẫu nhiên tiếp cái một hai câu Thẩm tung Tuyền không có việc gì thời điểm liền mang theo tiểu lục sáu hướng phòng trong Chính là dùng bình phong cách ra tới phòng trong Dẫn hắn học chữ đọc sách Hoặc là chơi trò chơi trở Trong tiệm không ai Phúc Bảo cùng thi nho nhỏ cũng sẽ đi vào buổi hai người bọn họ. Buổi sáng liền làm một cọc sinh ý, đó là cửa hàng đối diện Dương Lão Đại Gia, ba lượng bạc, cũng đã đủ rồi quản một ngày ăn uống chi tiêu. Tới gần buổi trưa, đóng cửa hàng môn về nhà thu xếp cơm trưa. Dương Lão nhị lúc này mới trở về nhà mình trong tiệm, còn rất có điểm không tha đâu, đối với hùng địa chủ bọn họ nói. Buổi chiều sớm chút lại đây. Người này nột, ra bên ngoài đi được nhiều, thấy được nhiều, chính là không giống nhau đâu. Nay ngày ngày cũng mệt cách vách già già trẻ trẻ ngươi đều không rảnh lo nhà mình cửa hàng dương lão nhị bà nương nhỏ giọng nhi nói thầm câu cũng không có gì tâm tư khác chính là thuận miệng bà oán làm thủ tục ủy nhiệm thật có chút tò mò cách vách phô liền như vậy thú vị nhi dương lão nhị hai mắt tỏa ánh sáng liên tục gật đầu tự nhiên là thú vị ngươi là không biết kia hùng huynh đệ a cũng có tuổi tác hắn cùng chúng ta không giống nhau a nói ra đi liền ra tới đi còn dịu già rất trẻ thật là từ bắc đi đến nam nói với hắn lời nói đặc biệt có ý tứ liên vi muốn nhìn một chút này non sông gấm vóc dương lão nhị bà nương rõ ràng không tin ta xem nột ước chừng không phải có chuyện gì nhi đi em đẹp tự mình trong nhà không nốc cố tình chạy trốn xa như vậy này đến tha hơn phân nửa quốc gia lý dương lão nhị mắt trợn trắng người cái nữ tác nhân ra chính là không hiểu nơi này theo ta thấy bọn họ cũng đều không phải là thật sự ở chỗ này cắm dễ hẳn là sẽ về quê nhà có câu nói ngươi nói rất đúng lá dụng về cội nột. Hơn nữa, ta xem hắn mấy cái hải tử cũng dương đến đặc biệt hảo, nhiều cùng người như vậy đánh giao tiếp, cũng là có chỗ lợi tích. Nói, hắn rung đùi đắc ý vào mặt sau trong phòng. Phần 200. Mắt thấy liền phải tiến bảy tháng thiên, giữa trưa ngày độc các, may mắn cửa hàng ly trụ địa phương không xa, một đường đi trở về đi, cũng là bị phơi đến mổ hôi đầy đầu. Vào ra môn, khắc sự không đổi, trước rửa cái mặt uống chén phai ở hậu viện giếng ướp lạnh chè đậu xanh, nghỉ một lát. Lúc này mới vén tay háo bắt đầu thu xếp cơm trưa. Không chỉ có là liêu thúc vội, trong nhà già trẻ lớn bé, đều sẽ làm chút khả năng cho phép sự tình, biên sửa trị cơm trưa biên nói vụn vặt lời nói. Không khí đảo cũng thoải mái ấm áp, khó trách, nói là toàn ra, đều tin tưởng bọn họ là người một nhà. Ăn qua cơm trưa, hung địa chủ cùng thẩm tùng tuyên một cái rửa chén một cái thanh chén, thuận tiện thu thập hảo phòng bếp. Thi nho nhỏ liêu thúc mang theo hai đứa nhỏ ngồi ở viện trước giàn nho hạ, trên bàn bãi cảm lệnh trà. Còn có khi tiên trái cây. Cách vách hai ngày này nhưng thật ra thanh tĩnh. Liêu thúc nhìn mắt cách vách, thuận miệng nói câu. Cũng không biết, lý ra tứ nha đầu hiện giờ là như thế nào cái quan cảnh. Thi nho nhỏ gặp qua tứ nha đầu, lúc ấy nàng bị thương mặt, hơn phân nửa khuôn mặt bao đến kín mít, mơ hồ chỉ biết nàng trông như thế nào, tướng mạo có thể nhìn ra cái đại khái tới. Nàng là cái có phúc cô nương, ngày thường làm việc thiện tích phúc rất nhiều. Người này nột, vẫn là phải có nhất định thiện tâm, ngày đó tình huống nhiều hung hiểm may mắn toàn bộ ngõ nhỏ người đều giúp đỡ nàng lúc này mới không nháo mạng người tới giống như vậy sự giống nhau trong nha môn đầu là sẽ không quản nếu không có người hướng trong đệ lời nói làm lý ra hai vợ chồng ăn hồi tàn nhẫn đau khổ nào có hiện tại thanh tịnh liêu thúc tất nhiên là biết bên trong duyên cớ chuyện này xem như đi qua liền nóng trông được giáo huấn lý ra hai vợ chồng sau này đừng quá càn rỡ hùng địa chủ nghe xong một lỗ thai lý tứ nha đầu xem như xấu mang bên trong ra hảo trúc Cũng sắc thật không dễ dàng đâu. Toại, vui tươi hớn hở nói. Ta nghe quê nhà nói, này tứ nha đầu ngày thường hòa khí khẩn, không riêng này ngõ nhỏ, đó là quanh thân lắng, diện, nàng cũng quen thuộc thực lý. Nàng đã trở lại. Thầm tung tuyên đảo không như vậy chú ý, nghe nói lên, hỏi thanh, nhíu nhíu đẹp mặt mày. Lý ra hai vợ chồng, hẳn là sẽ không lại tùy ý đánh chửi nàng đi. Nghe là không có gì động tĩnh. Liêu thúc ứng câu. Nội bộ là tình huống như thế nào? chúng ta không thấy được liền không thể hiểu hết. hung địa chủ nở nụ cười. Liền này hai vợ chồng bị nửa tháng lao ngục đau khổ, không nói xa, gần đoạn thời gian khẳng định sẽ ngừng nghỉ chút. Về sau đã có thể khó nói, nếu là tứ nha đầu có thể lợi dụng chuyện này đứng lên tới, nói không chừng, có thể đem này hai vợ chồng nắm chắc được. Đương nhiên, chuyện này, không phải giống nhau người có thể làm được, đến phi thường có nội tâm. ngồi ở gian nho hạ, nói cách vách lý ra sự, lại thấy viện môn bị góp vang liêu thúc đi khai viện môn đúng lúc là đầu hẻm lưu gia nhị phòng lưu mạnh mẽ dường như có chút khẩn trương co quắp bất an hàm hàm hồ hồ hô câu thúc hảo ai vào đi liêu thúc hỏa khí cười làm hắn tiên tiến trong viện lưu mạnh mẽ vào trong viện liếc mắt một cái liền nhìn thấy cách đó không xa dàn nho giá hạ bàn ghế ngồi đầy người hắn nhấp nhấp miệng ổn ổn tâm thần đi qua hùng ba bá ngồi a hùng địa chủ cho hắn đổ ly trà lạnh trên bàn còn có trái cây Ngươi thích ăn cái gì, tùy ý chút, chúng ta à, đều tùy tính thói quen. Xem ra hắn không quá tự tại, Liêu Thúc cũng ở bên cạnh nói hai câu lời nói, Thẩm tùng Tuyền rất thương hại hắn cùng Lý Tư nha đầu, khó được mở miệng nói hai câu, lung lay hạ không khí gì đó. Thường xuyên qua lại, Lưu mạnh mẽ buông ra chút. Ta lại đây, tưởng, tưởng phiền thoái, phiền thoái, phiền thoái em gái em trai giúp ta tinh cái nhật tử. Hắn nói, đem nắm chặt ở trong tay bạc vụn phóng tới trên bàn, lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Bạc thượng cũng là hãn. Tính ngày mấy. Phúc bảo thu bạc vụt, ôn hòa hỏi câu. Lưu mạnh mẽ ngăm đen trên mặt mang theo cuốn bách cùng hổ thẹn. Ta tưởng, ta tưởng tính tính, thành thân nhật tử, ta chuẩn bị cùng tứ nha đầu thành thân. Tuy chín quẻ phường không khai bao lâu, nhưng quanh thân đều nói chín quẻ phường quẻ tính đến đặc biệt chuẩn. Hắn nghĩ, hắn cùng tứ nha đầu như vậy không dễ dàng, liền tìm hùng gia giúp đỡ tính cái quẻ. Nhưng, nhưng chín quẻ phường một quẻ muốn chín lượng bạc, hắn không nhiều như vậy tiền mới thử lại đây nhìn xem có thể hay không tính cái ngày lành đây cũng là hắn hổ thẹn quẫn bách nguyên nhân chủ yếu cảm thấy thật ngượng ngùng dính hùng ra tiện nghi cố tình lại không có gì tình cảm các ngươi muốn thành thân thầm tung tuyền có chút kinh ngạc càng nhiều vẫn là nhẹ nhàng thở ra vui sướng hắn tự mình si ngốc luyến béo nha đầu mà không được thấy lương tình tương duyệt một đôi nhi có thể kết thành liền cảnh liền cảm thấy thật cao hứng phảng phất chuyện như vậy thấy nhiều hắn cũng có thể dính dính không khí vui mừng lưu mạnh mẽ gật gật đầu Cười ngây ngô nói. Đúng vậy, thỉnh các ngươi đến lúc đó nhất định phải lại đây ăn cơm, không cần mang tùy lễ. Tứ nha đầu trước trận nhi sự, ít nhiều có các ngươi này đó quê nhà hỗ trợ, cảm ơn các ngươi. Hắn đứng dậy, thật sâu không lưng. Đừng như vậy a không cần phải như vậy, tới tới tới, ngươi chưa ngồi. Hùng địa chủ chạy nhanh đem hắn nâng dậy tới. Các ngươi à, đều là hảo tiểu hỏa hảo cô nương, đáng ra chúng ta dối tay hỗ trợ, không cần khách khí như vậy. Phúc Bảo ở bên cạnh nói các ngươi muốn tính nhật tử nói tốt nhất đem hai ngươi sinh thần bát tự lấy lại đây có có có lưu mạnh mẽ tử trong lòng ngực thật cẩn thận móc ra một cái tiểu bố bao tay chân nhẹ nhàng mở ra bố trong bao có hai tờ giấy mặt trên liền viết hai người bọn họ sinh thần bát tự hắn đem giấy phóng tới trên bàn ở chỗ này nhìn trên bàn hai tờ giấy hắn nứt miệng cười đến có điểm ngu đần lại là tràn đầy hạnh phúc cảm chờ một lát một lát phúc bảo nhìn mắt sư tỷ hai người cắt tính cắt Hùng địa chủ thấy Lưu mạnh mẽ chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn hai, liền nghĩ rời đi hạ hắn lực chú ý, liền hỏi. Lý ra là như thế nào đồng ý? Không như thế nào làm khó dễ ngươi đi? Không có. Lưu mạnh mẽ lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại nói. Tứ nha đầu trên mặt thương hảo không được, ta cùng tứ nha đầu đáp ứng thành thân sau, mỗi tháng cho bọn hắn 100 văn tiền. Dừng một chút, lại tâm sinh cảm kích nói. Là quê nhà bồi ta một đạo đi Lý ra, giúp đỡ nói rất nhiều lời nói, nguyên bản không phải như thế. Sau lại Lý Gia cũng liền đồng ý. Thi nho nhỏ bọn họ ba ngày ở phô, cũng liền giữa trưa đã trở lại sẽ, ngủ một lát ngủ trưa, nhưng thật ra không biết việc này. Liêu thúc nghĩ, liền hỏi. Có phải hay không ở bọn họ đi ra nha môn ngày đó? ân, Chu đại gia bọn họ nói, đến rèn sắc khi còn nóng, cũng liền lúc này là tốt nhất nói chuyện, còn nói, làm ta chạy nhanh chọn cái nhật tử đem hỷ sự làm, như thế mới là nhất thỏa đáng, đỡ phải đêm hàng đêm đêm ngộng cái gì lưu mạnh mẽ quên này từ nhi nói như thế nào điện đêm dài lắm ngộng thẩm tùng tuyền giúp đỡ tiếp câu lưu mạnh mẽ liên tục gật đầu liền chính là này từ nhi nhìn về phía thẩm tùng Tuyền khi vẻ mặt kính sợ người đọc sách ra. chương một trăm chín mươi tám nghe lưu mạnh mẽ ý tứ là nghị sắp tới chạy nhanh thành hôn đỡ phải đêm dài lắm ngộng phúc bảo cùng thi nho nhỏ lại tính ra gần đoạn thời gian không có thích hợp bọn họ kết hôn nhật tử đó là chọn cái cắt lợi nhật tử Với bọn họ hôn nhân, sau này cũng có có chút tiểu chắc trở. Chuyện này phải làm sao bây giờ đâu. Cần thiết muốn sớm chút thành hôn, sau này đầy, thời gian lâu rồi, khủng sinh biến cố. Liên lý ra hai vợ chồng tính nết, vì tiền còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Sư tỷ, nhưng có giải quyết biện pháp. Phúc Bảo không nghĩ ra được, thoại hỏi bên cạnh sư tỷ, thanh âm không lớn lại cũng không nhỏ. Đang cùng hùng địa chủ bọn họ nói chuyện lưu mạnh mẽ, thấy thế, cho rằng có chuyện gì khó xử sắc mặt lập tức liền thay đổi, một bộ xin hỏi lại không dám hỏi bộ dáng, đôi tay gắt gao nắm chặt, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Thi nho nhỏ thấy hắn như thế khẩn trương, đối với hắn cười cười, không có việc gì, dung ta ngẫm lại, biện pháp vẫn phải có. nhà ta khuê nữ, bản lĩnh rất lớn đâu, an tâm an tâm, phóng nhẹ nhàng chuối. hung địa chủ vô vô mở vai của hắn, tới tới, an cái quả tử, này trái cây đặc biệt rất ngon. liêu thúc lại cho hắn bưng ly trà lạnh, uống nhiều trà lạnh. Hàng hóa giải nhiệt, tốt năm tốt ba ăn ủi, đảo cũng làm lưu mạnh mẽ thoáng yên tâm điểm. hắn ngượng ngùng đối với mọi người cười cười. Ta, ta cũng không gì bản lĩnh khác. Trong nhà nếu là yêu cầu đánh mấy ngày nay thường dùng cụ linh tinh, có thể tới tìm ta. Nói, hắn bại thô giáp đôi tay, không thu tiền, cảm ơn các ngươi, các ngươi là người tốt. Lưu thúc biết hắn tâm ý, cũng chưa nói hai lời, cười ứng việc này, quyền cho là làm hắn yên tâm. Như vậy đi, ta hỏa lượng đạo phù, hai ngươi bên người mang bất luận cái gì thời điểm đều không được gỡ xuống tới thi tiểu lại suy nghĩ hạ vừa mới quẻ tượng đãi ngươi thê tử mang thai sau mới có thể gỡ xuống phủ nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, phụ không thấy hoặc là có hư hao nhất định phải lại đây nói cho ta nhớ lấy nhớ lấy lưu mạnh mẽ thấy nàng nói được như vậy nghiêm túc chỉnh trọng tâm nhắc tới giọng nói âm banh khuôn mặt đôi mắt đều không nháy mắt một chút nỗ lực nghe biên nghe biên gật đầu thi nho nhỏ cười Hành, ngươi chờ một lát một lát Ta vào nhà vẽ bừa. Phúc Bảo thấy sư tỷ đứng dậy, cũng đi theo ra giàn nho, hắn đến đi xem, sư tỷ họa đến là cái gì phủ. Bàn hạ, lưu mạnh mẽ lòng bàn tay đổ mồ hôi, gắt gao nhéo quần áo, buông xuống mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Còn lại người thấy hắn đắm chìm ở suy nghĩ cũng liền không có lôi kéo hắn nói chuyện, đều nhìn về phía trong phòng, không biết tiểu nha đầu sẽ họa cái gì phủ. Một lát sau, lưu mạnh mẽ ngập ngừng đã mở miệng, thanh âm nho nhỏ, giống cái thẹn thùng cô nương, ra, nhẹ nhàng tinh tế. Họa, họa, họa hai chương phủ, yêu cầu nhiều ít bạc nột. Hắn hỏi, rất là chột dạ, cái chán mồ hôi như mưa, theo gương mặt đi xuống lưu. Ta, ta ta ta có thể hay không trước nợ? Tựa hồ là biết ý nghĩ của chính mình thực vô sỉ, hắn nói xong lời cuối cùng, hoàn toàn vô pháp đi xuống nói, đầu rũ thật sự thấp, đều sắp đè nặng ngực. Còn tưởng rằng hắn suy nghĩ cái gì, hung địa chủ nghe lời này, ha ha ha ha ha nở nụ cười. Tiểu huynh đệ a, ngươi thật đúng là, nghĩ đến cũng quá nhiều chút nay Phù A, ngươi vừa mới không phải cho tiền, làm sao còn phải trả tiền? Nhà ta nhưng không trường hắc tâm can, bậc này vô lương sự nhưng cho tới bây giờ không cần thiết làm. Chính là tiền bạc vừa mới đã phó quá, không cần lại ra hồi thứ hai, trên đời này cũng không như vậy đạo lý nhưng rằng A, nói ra đi, không được bị ngõ nhỏ láng giềng chê cười, sau này còn làm sao làm buồn bán nha. Liêu Thúc cũng tự mình treo chọc hai câu. Bọn họ đều cười, thiện ý tiếng cười truyền tiến lưu mạnh mẽ lô thai. Hán mảnh đến ngầm đầu, nhìn về phía trước mặt mấy người, già trẻ lớn bé, không biết làm sao, liền mơ hồ tầm mắt, nguyên là có nước mắt, ngực nhiệt nhiệt trướng trướng, hơi há mồm, không biết nói cái gì hảo. Nam tử Hán, đại trưởng phu có nước mắt không nhẹ đạn A. Hùng địa chủ móc ra khăn tay đưa cho Lưu mạnh mẽ. Đều không dễ dàng, sau này à, hảo sinh sinh hoạt, cuộc sống này đều là dựa vào kinh doanh, chậm rãi kinh doanh, tổng hội càng ngày càng tốt. Liêu thúc học Hùng địa chủ hình dáng. Vô vô lưu mạnh mẽ bả vai. Tới, ngầm đầu, ưỡn ngực, như vậy mới giống cái nam tử Hán. Thanh thân sau, trên vai gánh nặng trọng, nhưng đến càng tự tin chút. Nam tử Hán. Tiểu lục sáu nết miệng lộ ra cái cười, rất là dáng vẻ đắc ý tỉ tỉ nói ta cũng là nam tử Hán, đều sẽ không khóc. Thẩm tung tuyền xoa xoa tiểu lục sáu đầu nhi. Đúng vậy, nhà ta sáu nhi đặc biệt đồng. Cũng liền nửa nén hương thời gian tả hữu, thi nho nhỏ cùng phúc bảo từ trong phòng đi ra. Trong tay cầm lưỡng đạo đã phùng tốt phủ. Lá bùa yếu ớt, tự nhiên đắc dụng bao tinh tế khe đất hảo, như thế mới có thể thỏa đáng mang ở trên người. Đừng xem thường này phùng phú bố, đều không phải là đơn giản bố, là loại thực đặc thú bố. Lưu mạnh mẽ đem sinh thần bát tự cùng phù, thật cẩn thận dùng bố bao hảo bỏ vào trong lòng ngực. Theo sau, đối với thi nho nhỏ bọn họ lại là thật sâu không lưng, liên tục nói hảo chút cảm kích nói, lúc này mới đỉnh cực nóng ngày ra sân. Nhìn xem canh giờ, không sai biệt lắm nên đi phô cũng liền không ngủ ngủ trưa thoáng dọn dẹp một chút hướng hương cùng phố đi mới mở ra phô môn cũng chưa tới cập buông đồ vật liền thấy cách vách dương lão nhị nhạc điên nhạc điên chạy tới hắc nghe nói lưu mạnh mẽ nay trong đó ngõ hướng trong nhà tìm các ngươi ân ngươi làm sao mà biết được hùng địa chủ hỏi hắn dương lão nhị cười nay phụ cận cái nào không biết lưu mạnh mẽ cùng lý ra tứ nha đầu sắp thành thân nghĩ chọn cái ngày may mắn đâu không nghĩ tới hắn sẽ tìm các ngươi chín lượng bạc một quẻ Lưu gia nhị phòng cũng bỏ được, nhìn không ra tới, còn rất có chút tiền bạc. Đối với lời này, hùng địa chủ nghe cười cười không có nói tiếp. Trong nhà không như thế nào thu lưu mạnh mẽ tiền, là một chuyện, nhưng ồn nào đi ra ngoài lại là một chuyện khác. Phần 201 Vạn nhất quanh thân láng giềng quê nhà, cũng không có việc gì đều tới cửa tính tính nhật tử gì đó, không thế nào lấy tiền đảo cũng không có việc gì, liền sợ có chút người thiệt mặt, muốn tính bên chuyện gì, nhưng cố tình lại không cho bạc đủ tuổi tiền chuyện này liền không dễ làm nơi này kích cỡ vốn dĩ liền không hảo nắm chắc quên cùng lưu mạnh mẽ nói tiếng hy vọng lưu ra người đầu góc đều tương đối thanh tỉnh nhưng đừng cho bọn họ tìm việc nhi đại huynh đệ đại huynh đệ a diệu thủ a đối diện cửa hàng dương lão đại vẫn luôn chú ý chín quẻ phường thấy phố cửa mở mang theo tức phụ cùng nhi tử chạy nhanh lại đây thật xa liền mặt mày hớn hở nói chuyện phảng phất thấy thất lạc nhiều năm thân huynh đệ kêu kêu một cái nhiệt tình nha dương lão nhị trận tròn đôi mắt nhìn tư thế Nghĩ đến cái gì dường như, trong miệng nỉ non hai câu. Thiên nột, không phải là nay cái buổi sáng cho phụ có hiệu quả đi. Nhìn nhìn dương lão đại, ta chưa từng gặp qua hắn bộ dáng này, quả thực đem ngươi đương tái sinh phụ mâu đối đại a. Nay động tĩnh, có chút khoa trương, dẫn tới phụ cận chủ tiệm đều sôi nổi với tới đầu hướng bên này nhìn náo nhiệt. Có chút ly đến có điểm xa, liền đỉnh đầu độc các ngày đều cấp đã quên, một đầu chui vào tới gần chút cửa hàng, biên cùng chủ tiệm nói chuyện biên hướng tới chín quẻ phường xem. Sao lại thế này? Ngươi biết không? Ta nào biết buổi sáng ta không ở, phải hỏi nhà ta bản đường, đợi chút, ta đi hỏi một chút. Ta biết ta biết, Dương lão đại gia bảo bối nhi tử, hai ngày này không tốt lắm, cái gì biện pháp đều đem hết, chính là không điểm dùng, này không, cầm tiền khẽ cắn môi đi chín quẻ phường, buổi sáng đi, nhìn dáng vẻ, chỉ sợ là rất có hiệu quả lý, nhìn nhìn Dương lão đại này cười, liền đôi mắt đều nhìn không thấy. Như thế nào mà? Chín quẻ phường thật là có bản lĩnh đâu tính một quẻ nhưng không tiện nghi, đủ muốn chín lượng bạc đâu. Nếu là thật là có bản lĩnh, chín lượng bạc đảo cũng không lỗ. Ta không rõ lắm, ta bên này không ai hướng chín quẻ phương nói, chỉ nghe nói hiện vẫn là rất hiện, bằng không, sinh ý sẽ không như vậy hảo, mỗi ngày đều có người tới cửa, một ngày đến tính vài quẻ đâu, nhẹ nhàng liền vào mấy chục lượng bạc. Tuổi con nhỏ, ta đi gặp quá, kia vẫn là cái hài từ đâu, liền tính từ trong bụng mẹ đi học, cũng liền như vậy chút năm đi. Đảo cũng đúng, tuổi quá nhỏ không biết đi vào xem bói chính là nghĩ như thế nào quái cũng quái cũng mặc kệ người khác nói như thế nào nói với dương lão đại một nhà tới nói chín quẻ phường chính là tái sinh phụ mẫu a đều không cần một ngày một đêm lúc này mới đeo mấy cái canh giờ tính toán đâu ra đấy cũng chưa ba cái canh giờ nhưng nhà hắn nhi tử nay cái ngủ chưa thời điểm hô hô ngủ nhiều đâu ngủ đến kia kêu, kêu một cái thơ ngọn làm phụ mẫu xem ở trong mắt một lòng xem như trở xuống bụng kiên định a Tâm ăn a Sớm biết rằng, nên sớm lại đây, hài tử cũng không cần tao như vậy tội lớn. Dương Lão đại phu thê hai, một cái lôi kéo hùng địa chủ, một cái lôi kéo phúc bảo, không lô là làm buồn bán, miệng lưỡi sắc bén thực, so với lưu mạnh mẽ nói đến đã có thể sinh đẹp nhiều, hơn nữa nghe cũng rất là thoải mái, tựa như đại trời nóng uống lên chén ướp lạnh chè đậu xanh. Không chỉ là cảm kích cảm tạ, hai vợ chồng cũng không có tay không lại đây, trong tay còn xách theo bốn màu tích cốt hộp tơ lửa trái cây linh tinh, đồ vật rất nhiều, có chút tạp. Liêu thúc liền ở bên cạnh thu thập này đó quà tặng cũng không nhiều khách khí, bọn họ đưa lại đây liền nhận lấy. Đến nỗi Dương gia Tiểu Hoa Nhi ở phòng trong cùng phúc bảo Tiểu Lục Nhi chơi đến nhưng vui vẻ, một cái kính cười, cặc cặc cặc cặc. Bên ngoài nói chuyện mấy người đều nghe được rành mạch. Dương gia hai vợ chồng lúc đi, thấy Hải Tử không muốn đi, cũng mừng rỡ làm hắn ở chín quẻ phương chơi, lại cùng Hùng địa chủ nói cho chuyện. Lúc này mới trở về trong tiệm. Rốt cuộc cửa hàng đến có người chăm sóc, sinh ý vẫn là muốn cố. Dương gia phu thê chân trước mới tiến nhà mình phô, sau lưng liền có người theo đi vào, thân thiện chào hỏi, tìm hỏi đối diện chín quẻ phường sự tình. Đối diện chín quẻ phường, dương gia hai vợ chồng tự nhiên là một đôi khen, khen đến bầu trời trên mặt đất tuyệt vô cận hưu, bản lĩnh đó là đại đại coi A. Mọi người nghe này phù hoa nói tử, muốn nói không tin đi, cố tình nhà bọn họ hài tử sắc thật bị trị hết, nếu là tin tưởng, cũng quá khoa trương đi, nghe xong sẽ, đều vẻ mặt một lời khó nói hết đi ra cửa hàng. Bởi vì muốn sớm thành hôn, cấp lưu mạnh mẽ cùng lý ra nha đầu liền chọn cái gần nhất ngày may mắn, tháng này cuối tháng, tháng 6 năm 28, hiện tại là 23, không còn mấy tiên. Kỳ thật không phải bọn họ nhất thích hợp thành thân nhật tử, nhưng hiện thực như vậy, không biện pháp khác, chỉ phải khác nghĩ biện pháp. Thi nho nhỏ cấp phụ có thể giúp bọn hắn chắn một lần kiếp, làm cho bọn họ hôn nhân quá mức nhấp nô. đảo mắt liền đến tháng 6 năm 28. Ngày hôm trước chẳng vạng, lưu ra lão nhị hai vợ chồng lánh nhà mình đại nhi tử cố ý lại đây thỉnh bọn họ ngày mai đi ăn hỉ yến. Biết lý ra hai vợ chồng đối cuộc hôn nhân này báo ác ý, chỉ là nhân mới ra nhớ kỹ, tiêu tư vị nhi nhưng thật là không dễ chịu, đó là có tâm cũng không có can đảm lại nháo chuyện xấu. Làm cho bọn họ thế tứ nha đầu thu xếp hôn sự, lại là trăm triệu không có khả năng. Láng giềng quê nhà nghĩ giúp người giúp tới cùng đưa Phật đưa đến Tây, nhàn rỗi không có việc gì phụ nhân nhóm, người giúp một phen nàng giúp một phen, giúp đỡ thế tứ nha đầu thu xếp hôn sự, làm tiệc rượu là vô pháp Chính là từ nha đầu cá nhân sở cần đồ dùng, bọn họ giúp đỡ thu xếp thu xếp. Liền tính Lý Gia muốn làm thịt rượu, cũng không cái nào nguyện ý tới cửa ăn cơm. Tháng 6 năm 28 hôm nay, ngõ nhỏ thực náo nhiệt, không chỉ là ngõ nhỏ tả hữu quê nhà, liền quanh thân láng giềng đều đi lưu ra chúc mừng chúc mừng. Duy độc Lý Gia bên này, lạnh lẽo, một chút gả nữ vui mừng bộ dáng đều không có. Lý Gia đã xuất giá ba cái khuê nữ bên trong, đại khuê nữ người không ai, sắc cũng lấy người tặng vài thứ cấp tứ nha đầu. Là thân sinh đẹp ao cưới tinh xảo hùng dày, còn có một bộ bạc sức. Lý ra hai vợ chồng biết việc này, liền nghĩ đem bạc sức chiếm làm của riêng, đáng tiếc à, đoàn người đều đề phòng hai người bọn họ đâu, căn bản liền không làm cho bọn họ thực hiện được, không chỉ có như thế, còn ăn một đốn hảo đau khổ. Mặt khác hai cái khuê nữ, cũng không biết là không nghe được tin nhi vẫn là như thế nào mà, lại là không có bất luận cái gì động tĩnh. Tân lương xuất giá ba ngày hồi môn, Lý ra từ nha đầu không có về nhà mẹ đẻ. Nàng cùng lưu mạnh mẽ mang theo chính mình làm một ít điểm tâm, theo ngõ nhỏ, một nhà một nhà tới cửa nói lời cảm tạng. Làm như biết thi nho nhỏ bọn họ ban ngày ở trong tiệm, vừa lúc là chạm vạng lại đây, trừ bỏ điểm tâm, lúc đi, hai vợ chồng động tác nhất trí mà quỳ tới rồi trên mặt đất, hướng về phía bọn họ khái cái đầu. Chuyện này quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa, thi nho nhỏ bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây. đại phản ứng lại đây khi, hai vợ chồng đã đi lên, hướng về phía bọn họ cười cười. Lại lần nữa nói lời cảm tạ dắt tay rời đi sân. Lý gia tứ nha đầu gà chồng, Lý gia chỉ còn lại có bốn người, Lý đại phu thê hai, còn nhiều năm tuổi thượng tiểu nhân long phượng thai. Lý đại phu thê hai cái gì sống đều không làm, cả ngày nhi chính là ra cửa lưu đát, Lý gia tiểu tử càng không cần phải nói, Lý tứ nha đầu không còn nữa, sở hưu sống liền rơi xuống lý ngũ nha đầu trên người. Nho nhỏ cô nương, còn không đủ 10 tuổi, cái đầu lùn lùn, còn không có nảy nở, nhìn lại cũng là cái hảo tướng mạo Thi nho nhỏ bọn họ ra ra vào vào gặp phải quá hai lần lý ngũ nha đầu. Ngũ nha đầu là cái thực trầm mặc cô nương, luôn là vùi đầu đi đường, rất ít thấy nàng nói chuyện. Láng giềng quê nhà có nghĩ thầm rút một chút, lại cũng không biết từ nào xuống tay. Này tiểu cô nương cùng nàng nói chuyện, nàng đều sẽ không đáp lại, như là sẽ không nói. Kỳ thật nàng không phải người câm vẫn là có thể nói. Nha đầu này quá lạnh chút. Hùng địa chủ lắc đầu, lời nói mang cảm thán. Người khác đó là tưởng nóng hổi nóng hổi nàng, như vậy lãnh cũng nóng hổi không đứng dậy a liêu thúc nắm lại nói câu người khác ra sự chúng ta vẫn là thiếu quản thả trước hãy chờ xem tưởng quản lại quản không được tâm mệt tự mình nhật tử đều không thấy thoải mái mắt thấy gần một tháng cửa hàng sinh ý như cũ không nóng không lạnh mỗi ngày có sinh ý không nhiều lắm cũng không ít cũng đủ ấm no mà thôi cửa hàng đối diện dương lão đại gia hài tử thực thích nốc tại chín quẻ phường cùng phúc bảo tiểu lục sau chơi dương lão đại phu thê hai có lẽ là cảm thấy ngượng ngùng Liền làm cho bọn họ đừng về nhà thu xếp cơm trưa, giữa trưa nàng đem đồ ăn đưa lại đây, nàng tay nghề thực không tồi, việc nhà khẩu vị thực cấm áp. Liêu thúc hỏi thi nho nhỏ bọn họ ý kiến, hắn bản nhân nói, như vậy như thiên có cơm, cỏ cũng khá tốt. Thi nho nhỏ bọn họ có thể có ý kiến gì, không đáp ứng đi, dương lao đại phu thê hai phỏng chừng sẽ cân nhắc khác biện pháp tới cảm tạ bọn họ, chi bằng ăn cơm trưa, lẫn nhau đều khá tốt. Chuyện này, liền như vậy định rồi. Vào 7 tháng, hạ trận mưa. Thời tiết thấy nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mát mẻ. Ngày mưa, toàn bộ phố sinh ý đều không thế nào hảo, trên đường phố người đều thấy thiếu chút. Dương lão nhị nhàn rỗi không có việc gì, lại đây thoán môn cùng hùng địa chủ nói chuyện. Trận này vũ rơi xuống, chúng ta là thoải mái, trong đất nhưng không tốt lắm, đúng là ngày mùa thời điểm đâu, cũng không biết sẽ hạ bao lâu, cũng may vũ thế không lớn. Dương lão nhị biên cắn hạt dưa biên nói thầm. Nói lên điền A mà A, hùng địa chủ nhớ tới nhà mình chăm tới mẫu ruộng tốt cũng không biết nhà ta những cái đó điển gần hai năm thu hoạch như thế nào nha ngươi không nhỏ không lớn vẫn là cái địa chủ đâu dương lão nhị nghe hắn thổi nhà mình điền a mà a sau này thu hoạch có bao nhiêu hảo a nghe được cũng mùi ngon hùng địa chủ đắc ý cười ta là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tất cả đều là ta một tay một chân tránh ra tới ta rời nhà lúc ấy nhưng không có gì tiền tài nói vang tích chuyện xưa không biết khi nào dương lão đại cũng lại đây Ở hắn phía sau là nhà hắn cửa hàng cách vách một lao bản, cũng là cái ai tán gấu, họ lý, hắn cùng ngõ nhỏ lý ra nhưng hoàn toàn không giống nhau, lý lao bản thiện tâm, lý tứ nha đầu việc này bên trong hắn liền nhiều có ruôi tay. Không lớn cửa hàng, một chút liền thấy chen chúc. Mấy người vô cùng náo nhiệt nói chuyện, trời nam đất bắc liều, rất nhiều thời điểm là hùng địa chủ nói, hắn thổi chính mình mấy năm nay trải qua, nói được đặc biệt sinh động, làm người nghe sửng suốt sửng suốt, cùng kể chuyện xưa dường như, quả thực là chưa đã thèm liêu thúc ở bên cạnh nghe liền nhịn không được muốn cười mới phát hiện hùng địa chủ cũng là cái người tài ba như vậy ái thổi cửa hàng tiến vào người thời điểm thấy này náo nhiệt trường hợp còn sửng sốt lại lui về đầu nhìn nhìn đỉnh đầu chín quẻ phường là muốn xem bói vẫn là bán phủ liêu thúc thấy lập tức tiếp đón người tới chính là vị lão phụ an mặc như là gia đình giàu có già tới nô tỳ, nói chuyện mấy người ngẩng đầu nhìn mắt lý lão bản sửng sốt có chút ngoài ý muốn Này lao ma ma ta chút quen mắt ta, dường như ở đâu gặp qua. Lao phụ liếc mắt bọn họ, không nói chuyện, nhìn về phía liêu thúc, ngự khí còn tính ôn hòa. Nghe nói trong tiệm họa ra tới phủ rất có hiệu quả. Đặc biệt là hài đồng khóc nháo không ngừng, có kỳ hiệu. Liêu thúc còn không có trả lời, dương lão đại liền trước mở miệng. Đó là cần thiết. Vẻ mặt có chung vinh dự. Nhà ta hài tử chính là đeo chín quẻ phương phù, mới ngừng khóc nháo, không chỉ có như thế à nhà ta hải tử gần nhất lại có thể ăn lại có thể ngủ liền cái đầu đều chạy trốn không ít chuyện này à căn bản cùng phụ dính không vào đề thuần túy là có ba cái hải tử ở hải tử ăn nhiều giờ cơm cũng liền hư khi tuy thời tiết nóng bức không hảo hướng bên ngoài vui đùa ở trong phòng lại là có thể nhảy nhót hoặc là chơi trò chơi gì đó đó là một cọc lại một cọc đừng nói Dương gia hải tử liền phúc bảo cùng tiểu lục nhi đều thấy rộng rãi chút ngươi nhưng tính tìm địa phương nhà ngươi hải tử có cái gì vấn đề đi phòng trọ tìm phúc oai nhi mua trường phủ chuẩn có hiệu quả dương lão nhị cũng xem náo nhiệt giơ ngón tay cái lên nói đến giống như tự mình tự mình đã trải qua lý lao bản suy nghĩ sẽ không nghĩ ra ở đâu gặp qua này lão phụ liền cũng không có lại cân nhắc vui tươi hớn hở nói tiếp đi xuống nói chuyện nhất nôn nhất ngữ gian lão phụ cũng không phản ứng bọn họ mấy cái theo liếu thúc vào phòng trong ta yêu cầu một chương có thể ngăn hài đồng khóc nỉ non không ngừng phụ. nàng móc ra ba lựa bạc Thiếu gia nhà ta năm nay 3 tuổi dưới. Người không gặp, tự nhiên phải hỏi tinh tế chút. Phúc Bảo liền hỏi nàng. Khi nào bắt đầu khóc nỉ non không ngừng? Khóc náo trước, có từng đi qua địa phương nào? Hoặc là có cái gì khác thường? bốn ngày trước, gần đoạn thời gian nội, chưa bao giờ ra qua phủ, cũng không có gì khác thường. Với bốn ngày trước chẳng vạng, Thái Dương vừa lạc sơn lúc ấy, cụ thể canh giờ lại là không rõ lắm. Thiếu gia nhà ta chợt đến khóc náo lên, hắn từ trước đến nay ngoan ngoãn, rất ít khóc náo. Phúc Bảo toại lại hỏi chút khác vấn đề, Lao Phụ cũng đều kỹ càng tỉ mỉ trả lời. Như thế, Phúc Bảo trong lòng hiểu rõ, làm phòng trong người tạm thời trước đi ra ngoài, hắn tĩnh tâm vẽ bừa. Mấy ngày này, đến sư tỷ dạy dỗ, đối với vẽ bừa hắn cũng có chút tâm đắc. Phần 202 Không bao lâu, Phúc Bảo liền ra tới, hỏa tốt phụ dùng đặc thù bố thỏa đáng khâu và đưa cho Lao Phụ. Lao Phụ nói thanh tạng, thoáng không người Phúc lễ ra cửa hàng. Lý Lao Bản Tổng cảm thấy người này ở đâu gặp qua. Nhìn chằm chằm vào nàng bóng dáng, một lát sau, hắn vô đầu nói. Ta biết là ai, đây là đem ra trong phủ nô tỷ, này lao ma ma nhưng không đơn giản nột, hình như là đem phu nhân bên người. Đem phủ. Dương lão Đại lại hỏi. Chính là Thanh Trúc ngõ nhỏ đem phủ. Lý lao bản gật gật đầu. Đúng vậy. dừng một chút, lại nói. Chính là Lý Tứ Nha đầu trưởng tỷ, nàng gả đó là đem phủ lao ra, nghe nói còn định đến sùng đâu. Cũng đúng, nếu không được sùng, Tứ Nha đầu thành thần kia hội cũng sẽ không đưa những cái đó hảo vận Quay chung quanh đem phủ nói vài câu, không quá thực hiểu biết, không có gì nói, lại nói lên lý ra mặt khác hai cái nha đầu. Đảo cũng không xa, đều ở Thanh Châu trong thành, nhị nha đầu gả chính là phương phủ, tam nha đầu gả chính là hứa phủ. Cẩn thận lại nói tiếp, này tam ra điều kiện đều không tồi, đều là phú quý nhân ra, tuy không có gì quyền thế tiền tài lại là có. Đáng tiếc, các nàng năm đó đều là bị lý ra hai vợ chồng bán vào đi, cầm mua đứa bạc, này không. Lại như thế nào phú quý cũng cùng bọn họ không gì quan hệ. Trời mưa cả ngày, khi đại khi tiểu, liền không đình quá. Bung rù về nhà, nửa đường gặp gỡ Lý mạnh mẽ hai vợ chồng, hai khẩu tử liền một phen rù. Lý mạnh mẽ cầm ô đem tức phụ che cái kín mít, tự mình nhưng thật ra xối hơn phân nửa biên thân mình. Bọn họ qua đi khi, liền nghe thấy tứ nha đầu ở cùng hắn nói chuyện, đau lòng hắn đem tự mình xối. Thấy thi nho nhỏ bọn họ, hai vợ chồng đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng chào hỏi mươi 199 Kinh nước mưa thấm bào Trong viện quả nho có vẻ phá lệ thủy linh Liền lá cây đều lục xanh biếp Nhìn liền mát lạnh sảng khoái Lúc ấy thuê tòa nhà khi Chủ nhà cười cùng bọn họ nói Năm nay này dàn nho thượng quả nho đặc biệt nhiều Nhiều năm như vậy Cũng liền năm nay quả nho nhiều nhất Sợ là biết có quý nhân tới chủ Cũng chính là thuận miệng khen tặng mà thôi Hùng địa chủ lại cảm thấy Hắn lời này là đúng Tiểu nha đầu đứa nhỏ này tà môn thực lý Hiện giờ 7 tháng Quả nho tiến vào thành thuộc kỳ, có thể nói quả lớn chống chất, không sợ toan, lúc này trích một hai cái nếm thử vị, cũng là có thể, chỉ là không đủ ngọt mà thôi. Cơm chiều ăn cái gì? Liêu thúc nấu cơm khi, tổng hội hỏi một tiếng, phản phất thành thói quen. Hùng địa chủ trả sao cả, có thịt là được. Mua cá, liền làm nói cá kho. Hầm cái bí đao xương xương canh, khổ qua xào trứng gà, mùa hè ăn thoải mái thanh tân điểm. Thi nho nhỏ trở về câu. Ba cái đồ ăn. Định là không đủ, trong nhà lớn lớn bé bé có vài khẩu người, còn phải thêm nữa một hai cái. Liêu Thúc nhìn về phía nhà mình thiếu ra. Thầm Tùng tuyền nghĩ nghĩ, rau trộn rong biển thế nào? Trước hai ngày mua trở về rong biển, ta nhớ rõ còn thừa điểm. Hành! Lại toàn bộ tố xào mức hương. Liêu Thúc cười hướng phòng bếp đi. Thi nho nhỏ bọn họ cũng một đạo theo qua đi. Tẩy rong biển, rửa rau, sát rau, lột ỏi, nhóm lửa từ từ, vụ vặt linh tinh sự tình còn rất nhiều bên ngoài còn đang mưa tí tách tí tách sắc trời có chút ám, nhìn không thấy vũ lại có thể nghe thấy tiếng mưa rơi xương sườn canh đắc dụng tiểu hỏa chầm rãi hầm dư lại đồ ăn nhưng thật ra khá tốt xảo không cần cái gì công phu cơm thuộc sau sao hảo đồ ăn mọi người ăn cơm trước tiểu táo thượng như cũng chậm gì gì hầm canh vừa muốn cơm nước sau khi lại đem hầm đến nùng hương phát nuôi bí đao xương sườn canh bưng lên sấn nhiệt uống một chén có thể nhiệt xuất thân tinh tế mà hát tới gió đêm nhẹ nhàng thổi quét lạnh tư tư mà thật là thoải mái liêu thúc cùng hùng địa chủ thu thập phong bếp thi nho nhỏ lánh tiểu lục nhi phúc bảo đi tắm rửa phúc bảo là không cần giúp đỡ tắm rửa hắn tự mình thuần thục thực còn có thể mang theo tiểu lục nhi giúp hắn tắm rửa tiểu lục nhi liền thích dính ca ca đặc biệt là khi tắm tựa hồ là kiện cực hảo chơi đùa sự tình thi nho nhỏ cùng thẩm tùng tuyền liền giúp bọn hắn lấy hảo xiêm ý di sách nước tắm chờ có lẽ là trời mưa nguyên nhân trời tối đến có điểm sớm không bằng trước đó vài ngày đến điểm thượng ngọn đến ngọn nến so đèn dầu hảo muốn gặp rộng thoáng chút đỉnh đầu rộng mở không thiếu tiền bạc liền mua tốt nhất ngọn nến chờ mọi người đều vội xong đem tự mình thu thập đến thỏa đáng thỏa đáng trở về trong phòng ngủ hai cây nến nuốt cơ hồ muốn tiêu xong rồi ngọn ý như này dùng tốt là thật tốt dùng chính là quá phí tiền không kiên nhẫn tiêu hùng địa chủ nói không thịt đau là giả hắn chính là cái moi tính tình thịt đau về thịt đau nên dùng vẫn là đắc dụng liêu thúc rất là tán đồng lời này mau châm xong rồi về phòng ngủ được. Ngủ khi, không biết vũ có hay không hạ, bên hai tích thắp tích thắp tiếng mưa rơi, là nước mưa theo mái hiên đi xuống tích. Tại đây yên tĩnh ban đêm thực thôi miên. Ngay kế tỉnh lại, đẩy ra cửa sổ, không khí thanh tân nhảo vào phòng trong, mang theo nhẹ nhẹ lạnh. Thi nho nhỏ thật sâu hút khẩu khí. Sáu nhi, tỉnh. Không thái dương không biết canh giờ, nhìn mắt phòng rác lậu xa, đã là giờ thìn nhị khắc, so ngày xưa muốn vắng chút, quả nhiên trời mưa chính là ngủ ngon rác. Tỷ đệ hai ra khỏi phòng khi, gặp phải ra tới liêu thúc, mặt mày hớn hở chào hỏi. Còn lại người lục tục tỉnh lại, trong viện tức khắc có tiếng cười nói, người không nhiều lắm, lại cũng thấy náo nhiệt. Tân một ngày, bắt đầu rồi. Ra cửa hướng trong tiệm đi, không trời mưa, trời đầy mây, có pha ong. Hưng cùng phố người đến người đi, liếc mắt một cái nhìn lại, sở hữu cửa hàng đều khai cửa hàng môn, trừ bỏ chín quẻ phường. Nay cái là thật sự khởi chậm. Dương lão nhị thấy bọn họ lại đây, cười nói lời nói. Vẫn là các ngươi nghề nghiệp hảo, vãn chút mở cửa cũng không sao, Tả Hữu không kém lúc này. Hôn Qua Nhi, ngủ rất khá a." Hung địa chủ cười cùng hắn chào hỏi. Bên không nói, cái này ngày mưa, sắp thật ngủ ngon giấc." Dương lão nhị gật gật đầu. Hai người lại nhảy trò chuyện. Đối diện cửa hàng, Dương lão đại nhi tử, đều không cần cha mẹ đưa hắn lại đây, tự mình liền nhạc điên nhạc điên chạy tới, thanh âm vang dội lượng, lại hoạt bát lại tinh thần phấn chấn. "Sáu nhi, Bảo nhi, ta có kẹo đậu phộng, ăn rất ngon." cho các ngươi. Ba ba nhi hướng trong túi lấy đường. Hắn đường là dùng giấy dầu bao, bao đến còn rất trình tề, Hải tử tay chân buồn, nhất thời lộng không tốt, lại sợ bên trong đường giải ra tới, có chút sốt ruột. Tiểu Lục sáu thấu qua đi, chân tròn đôi mắt nhìn, xem mùi ngon. Phúc Bảo thấy thế, giúp đỡ hắn nhanh nhẹn chiếc khai giấy dầu, lộ ra bên trong kẹo đậu phộng. Ca ca thật là lợi hại. Tiểu Lục sáu cười đến rất là sán lạ, bộ bấm tay nhỏ, đánh ra tới vỗ tay cũng thực vang dội dương lão đại gia hải tử cũng là hai mắt sáng lấp lánh ca ca thật là lợi hại học tiểu lục sáu nói chuyện cũng học hắn vô tay phúc bảo nhưng thật ra làm cho bọn họ nháo đến có chút ngượng ngùng hắn tuy tuổi tắc không lớn lại là trưởng thành sớm biết này không tính cái gì nhưng ở hải tử trong mắt hắn đó là rất lợi hại dương lão đại làm cọc sinh ý công phu đã không thấy tâm hơi bảo bối nhi tử hắn theo bản năng hướng đối diện cửa hàng nhìn lại quả nhiên nhà mình hải tử đang cùng sáu nhi bảo nhi ở một khối hắn cười cùng nhà mình bà nương nói thanh cũng đi đối diện cửa hàng các ngươi còn không biết dựng lên lỗ thai nghe hùng địa chủ cùng dương lão nhị nói chuyện nghe sóng sẽ, hắn kinh ngạc hỏi câu hùng địa chủ nhị trượng hòa thượng không hiểu ra sao cái gì có việc liền nói thẳng ở chúng ta trước mặt còn khoe khoang đi lên dương lão nhị mắt trợn trắng dương lão đại nhưng oan uổng đã chết ta cho rằng các ngươi biết hôm qua buổi tối chúng ta hưng cùng phố xuất hiện án mạng hùng lao ca tới chậm không biết thực bình thường Dương lão nhị ngươi sao còn không biết. Liền sáng sớm kia sẽ. Ta nào biết đâu rằng, ta lại không ra cửa, nhà ta bà nương cũng không ra cửa. Dương lão nhị nói, thúc giục câu. Cái gì án mạng? Người nói nhanh lên. Lý lao bản cầm đĩa hạt dưa lại đây. Đang nói nay cái sáng sớm sự tình đâu. Tới tới tới, này hạt dưa tân tiến hóa, hương vị còn khá tốt. Nói, lại phòng trong nói. Bọn nhỏ, tới ăn hạt dưa. Ta biết chết người là ai. Cách vách bán son phấn Lao Bản Nương, lô thai cũng là nhanh nhẹ chạy tới nói miệng, cầm lấy hạt dưa bay nhanh khái. Lao Lý A, nhiều người như vậy, ngươi này cũng quá ít, sao không nhiều lắm lấy điểm lại đây. Ta nhưng không mang phần của ngươi. Lý Lao Bản trở về một miệng. Hai người xảo lên, hung địa chủ bọn họ mấy cái tập mãi thành thói quen. Này hai người gặp mặt liền sẽ xảo hai câu, tất cả đều là chút lông gà vỏ tỏi đánh giám nhi. Lao Bản Nương tự xưng thu nương, 40 tới tuổi tuổi tác có lẽ là nhà mình khai son phấn nguyên nhân biết điểm bảo dưỡng nhìn tương đối thấy tuổi trẻ nàng nhưng thật ra không yêu hướng trên mặt bôi nói tất cả đều là chút lung tung rối loạn ngoạn ý nhi đỉnh trương thanh thanh sảng sảng mặt an mặc cũng đoan trang nghiêm túc nói chuyện lanh lẹ hào phóng ở hưng cùng tên phố thanh cũng không tệ lắm ác thu nương là cái quả phụ không nữ không nhi cũng có bà mới tới cửa thăm lời nói nàng từng trắng ra nói qua tự mình không gả dương lão nhị hỏi nàng bị chết là cái nào là sở sở quán cô nương thu nương lộ ra cái cổ cái cười các ngươi không biết đi liền biết các ngươi này đó nam nhân a đều ngoan thực lý nào biết đâu rằng sở sở quán cô nương trông như thế nào cô nương này a không tính trong quán đồ bảng lại cũng có chút danh khí têu kiểu hành nhi dương lão nhị hơi há mồm tới rồi bên miệng nói không biết nhớ tới cái gì lại nhắm hai mắt lại một bộ hảo ngoan hảo thành thật bộ dáng bên cạnh dương lão đại cũng là đỉnh hàm hậu gương mặt tươi cười Vẻ mặt không biết nói gì biểu tình. Lý lao bản nhìn này hai lao hóa, khẽ hừ một tiếng. Sờ sở quán, cùng hưng cùng phố khoảng cách rước chừng có hai cái đường cái nói, làm sao chết ở ta hưng cùng phố. Khó trách cảm thấy, nay cá nhân sao phá lệ thấy nhiều chút, nguyên lai like là có chuyện như vậy. Này ta nào biết đâu rằng. Thu nương nói, lại nói. May mắn không ở chúng ta cửa hàng trước, bằng không, thật dài một đoạn thời gian cũng vô pháp làm buôn bán. Dương láo nhị, nhà ngươi phúc khí tới dương lão đại đẩy đẩy hắn người này đâu liền chết ở phía trước lão đoạn ra cửa hàng trước nay cái còn phân biệt ra đi hỏi chuyện đâu liền cửa hàng cũng chưa khai hưng cùng phố trang phục phô liền hai nhà trừ bỏ dương lão nhị đó là phía trước đoạn Lão đại hiện giờ đoạn lão đại ra cửa hàng gặp việc này trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là không thể bình thường khai cửa hàng nay trang phục sinh ý nhưng không phải tiện nghi dương lão nhị cửa hàng mọi người thảo luận hôm qua án mạng biết đến cũng không nhiều lắm chưa nói hai câu lại nói lên cái khác sự tình tới. Lúc này, hôm qua đã tới Lao Phụ đi đến, lôi kéo khuôn mặt, thực thấy nghiêm túc, rõ ràng là phải có sự tình, dương lão nhị mấy người thấy thế hai mặt nhìn nhó mắt, ai cũng không nói gì. Lao Phụ mang theo người, còn không ít, xem bộ dáng không giống gã sai vật đảo như là hộ vệ, chừng sáu cái. Lao Phụ quét mắt trong phòng, cũng không hướng phòng trong đi, đối với hùng địa chủ nói. Thiếu gia nhà ta, hôm qua dùng nhà ngươi phủ căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Nàng nói được nổi giận đùng đùng, không có khả năng. Hung địa chủ lời nói buột miệng thoát ra. Nhà ta hải tử họa ra tới phủ, chỉ cần là đúng bệnh, liền tuyệt đối hữu dụng. Chính là chính là nhà ta bảo bối nhi tử, đó là cấp kinh chứ, dùng phù hiệu quả thực hảo. Không hiệu quả, ai hiểu được nhà ngươi thiếu gia có phải hay không bị kinh chứ, lại không đem người ôm lại đây. Dương Lão đại cũng giúp đỡ nói chuyện. Đây chính là trong nhà đại ân nhân, lại nói bảo bối nhi tử cũng đặc biệt thích nhà hắn hải tử cũng không thể trơ mắt thấy bọn họ bị khi dễ. Dương lão nhị cũng giúp đỡ nói chuyện. Chín quẻ phường lại không phải mới khai một ngày hai ngày, này đều gần một tháng, tự mở cửa tới nay, cũng làm không ít cọc sinh ý, không gặp cái nào tới cửa tới nháo. Lại nói, mở cửa làm buôn bán, không có khả năng dở cho bị bợm, người lại không nốc, vác đá nền chân mình. Theo ta thấy, nơi này có lẽ có hiểu lầm. Lý lao bản tiếp câu. Vị này đại nương ngươi cũng đừng có gấp, chúng ta hỏi lại rõ ràng chút. Nếu là không thành, nhìn xem có thể hay không tiến quý phủ đi xem, này liền cùng đại phu xem bệnh không sai biệt lắm, chúng ta trong miệng nói không tính, tốt nhất vẫn là tự mình nhìn một cái. Thu nương Dục muốn nói lời nói khi, thi nho nhỏ cùng phúc bảo từ phòng trong đi ra. Tiểu lục sáu cùng dương lão đại gia hải tử còn ở bên trong, thẩm tùng Tuyền mang theo bọn họ. Chúng ta tỉ đệ hai cùng đại nương thượng quý phủ nhìn xem. Thi nho nhỏ ra tới sau, cũng chưa nói dư thừa nói lão phụ tựa hồ là đem vừa mới nói nghe vào lỗ thai cảm thấy cũng rất có lý lại có lẽ là không có biện pháp khác đây là tốt nhất cứu mạng dâm dạ liền gật gật đầu đi thôi bên ngoài liền một cái cố kiệu lão phụ làm thi nho nhỏ cùng phúc bảo ngồi nàng ở bên ngoài đi phần hai trăm linh ba đây là đem phu nhân trước mặt lão ma ma đâu thu nương đứng ở cửa nhỏ giọng nói thầm câu nghe nói đem phu nhân tính tình ôn hòa cũng không biết là thật là giả lý lao bản ngồi trở lại phô Trước mắt nhìn, này lao ma ma cũng còn tính có thể, dưới cơn thịnh nộ còn có thể nghe được tiến lời nói. Quan sai hướng bên này, tới làm gì? Dương lão đại hồi phô khi, dư quang thấy từ nơi không xa lại đây mấy cái quan sai, sửng sốt. Dương lão nhị tức giận đáp lời. Còn có thể làm gì, tam phần là hỏi hôm qua ban đêm sự tình. Hưng cùng phố nhiều là phía trước cửa hàng mặt sau nơi ở. Ta phải về trước trong tiệm, ta kêu bà nương lá gan quá tiểu. Dương lão đại ngồi không được, bay nhanh trở về tự mình phô. Dương Lão nhị cũng là như vậy, Lý lao bản cùng Thu Nương cũng trở về nhà mình trong tiệm. Mới vừa còn náo nhiệt cửa hàng trong lúc nhất thời chợt đến liền quảng cu ẽ xuống dưới. Thầm tung tuyền từ phòng trong ra tới, nhìn có chút một một ngốc ngốc hùng địa chủ. Sẽ không có việc gì. Nhẹ giọng an ủi câu. Ta đảo không phải lo lắng cái này. Lại nói tiếp hùng địa chủ cũng từng là con nhà giàu, gia đình giàu có cũng chính là nhìn mặt ngoài ngăn nắp, nội bộ là cái dặn gì, thật đúng là khó mà nói. Liền sợ hai hài tử không cẩn thận bị cuốn tiến sự tình gì. Nơi này cũng không phải là quê nhà, có phương pháp có nhân mạch, trời xa đất lạ, thực sự có cái chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ? Ta xem không có gì vấn đề. Liêu thúc suy tư, vừa nghĩ biên nói chuyện, thanh âm có điểm chậm. Bên không nói, một đường lại đây, vài lần chúng ta đều là hóa hiểm vì gì. Hắn chưa nói, nho nhỏ đứa nhỏ này thật là có chút tà môn, lại có đại bản lĩnh, đó là bị cuốn vào sự tình gì còn có thể làm nhà mình chịu bị khuất. Trước nhìn xem, nếu là buổi trưa còn không có trở về, chúng ta liền đi đem phủ. Thầm tung tuyền nhưng xa không có ngoài miệng nói được chấn định, hắn vẫn là có chút hoảng loạn. Đây là hắn nhất âu yếm cô nương, vì nàng tình nguyện rời đi quen thuộc quê nhà, một đường từ Bắc đến Nam chạy. Phúc bảo không ở, thi nho nhỏ cũng không ở, sẽ xem bói hai cái đều đi rồi. Nay cửa hàng tựa hồ mở ra cũng không gì ý nghĩa. ca ca không ở, tỉ tỉ không ở, tiểu lục nhi chơi đến không vui. Dương Lão đại gia hải tử thấy tiểu đồng bọn héo héo như mà, hắn cũng không náo, ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi. Lý ra tứ nha đầu tiến vào khi, thấy trong tiệm xếp hàng ngồi, có chút nốc, Hùng bà bá. Tứ nha đầu A. Hùng địa chủ tiếp đón thanh, cho nàng đổ chén nước, không có gì tâm tình đáp lời. Lý ra tứ nha đầu không để bụng, ngồi xuống sau, chầm mặc một lát, mới nhỏ giọng hỏi. Theo bọn họ nói, em gái em trai tùy đem phủ lão ma đi. Nàng có thể là có chút khẩn trương, nói đến có chút hàng hồ đúng vậy hùng địa chủ đứng câu tự thành thân sau ta cùng đại tỷ liên hệ rất nhiều lý ra tứ nha đầu nói cái mở đầu lại không biết như thế nào đi xuống nói đứt quãng điện. hẳn là có thể vào phủ nhìn xem ta ta tưởng đại tỷ sẽ có biện pháp nàng hấp tấp nhi lại đây rất đơn giản biết hùng bá ra sẽ ra chuyện liền nghĩ chỉ mình một phân lực nhưng chuyện này đi nàng lại không phải đặc biệt xác định kỳ thật cũng rất phạm hư nói chuyện mới không thấy tự tin liêu thúc biết nàng không dễ dàng trước từ từ nhìn nhìn lại tình huống nếu là buổi trưa không thấy trở về cũng không mang cái tin lại tiến đem phủ không muộn hung địa chủ tưởng tứ nha đầu là cái hảo cô nương đâu trên mặt mang theo vài phần hiền tử hòa hợp thêm thấm ngươi điểm tâm sinh ý như thế nào lý gia tứ nha đầu cùng lưu mạnh mẽ thành thân sau lưu gia nhị phòng chỉ dựa vào thợ rèn cửa hàng cũng gần đủ hôn cái ấm no còn phải mỗi tháng ứng phó lý gia bên kia bởi vậy tứ nha đầu liền nghĩ chính mình làm điểm tâm tay nghề còn hành liền ở thợ rèn phô bãi nổi lên điểm tâm. Sinh ý còn thành. Nói lên điểm tâm mua bán, lý ra tứ nha đầu nhấp miệng lộ ra cái ngượng ngủng cười nhạt, lời nói cũng nhiều lên. Láng giềng quê nhà nhóm nhiều có chiếu cố, nhưng thật ra một ngày so một ngày muốn hảo chút, tránh không được đồng tiền lớn, tích có mấy cái tiền trinh vẫn phải có, ta cũng không khác ý nghĩ, liền ngóng trông này điểm tâm được đến tiền, có thể ứng phó nhà mẹ đẻ bên kia, nếu là còn có thể còn lại điểm, đó là không thể tốt hơn. Nói chuyện ghi Đôi mắt rất sáng, lấp lánh sáng lên. Hùng địa chủ cổ Vũ nàng, sẽ có ngày này. Từ từ tới, làm buôn bán a, không quan tâm lớn nhỏ, đều không thể xuất ruột, cần đến hảo hảo kinh doanh. Quan trọng nhất, phải hòa khí, trên mặt mang cười, cấp điểm vật kèm theo mặt điểm số lẻ, khả năng lúc ấy là thiếu tránh một chút, nhưng sinh ý việc này đi, chính là đổ cái lâu dài. Ngươi Hùng bá a, làm buôn bán là rất có một tay. Liêu Thúc vui tươi hớn hở trêu chọc lý ra từ nha đầu quả nhiên nghe nghiêm túc cũng chưa nói bao lâu nói tứ nha đầu liền trở về thợ rèn cửa hàng nàng kỳ thật sự tính rất nhiều nghe nói hùng bá ra xảy ra chuyện mới vội vàng hoang mang rối loạn chạy tới nàng đi rồi tiểu biết công phu dương lão nhị dương lão đại bọn họ lại đây quan sai cũng không thế nào chính là thoáng hỏi mấy cái tầm thường vấn đề mà thôi ta thấy tứ nha đầu đâu nàng lại đây làm gì lý lao bản tò mò hỏi câu liêu thúc đáp Tứ nha đầu nghe nói đem ra ma ma lại đây đem hai đứa nhỏ mang vào đem phủ, có chút lo lắng liền lại đây hỏi một chút. Nha đầu này, thiện tâm nột. Buổi sáng không trời mưa, cũng không ra thái dương, dâm mát lạnh thời tiết, toàn bộ hưng cùng phố cửa hàng sinh ý đều không tồi. Duy độc chín quẻ phường thường lui tới còn có cá biệt hai cái tiến phô tìm hỏi, nay cái khét ngược, trừ bỏ thoán môn nói chuyện, căn bản liền không ai lại đây. Hùng địa chủ tưởng, có tiểu nha đầu ở cùng không tiểu nha đầu đại, thật là rất có khác nhau cũng không biết bọn họ ở đem phủ thế nào. Mắt thấy liền phải đến buổi trưa, phô trước cửa tới cái cố kiệu. Thi nho nhỏ cùng Phúc Bảo từ bên trong đi ra, trong tay còn phủng hai thất tơ lụa, nhan sắc tươi sáng thích hợp tiểu cô nương, phía dưới lại là nộn nộn màu thiên thanh, vừa thấy liền biết thích hợp tiểu hài tử xuyên. Đã trở lại. Hung địa chủ mặt mày hớn hở đón đi ra ngoài. Thầm Tung tuyên ánh mắt sáng quắc mà nhìn Thi nho nhỏ, không nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt đủ để cho thấy sở hữu cảm xúc. Dương lão đại hoan hô thanh ta làm nhà ta bà nương nay cái thu xếp đốn phong phú chút ca ca tiểu lục sáu cùng dương lão đại gia hải tử động tác nhất trí hướng tới phúc bảo nhào qua đi cười đến nhưng sán lạ hai hải tử phân biệt ôm phúc bảo chân ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn trên mặt mang theo ngốc hô hô cười từng tiếng kêu ca ca theo sau tiểu lục nhi lại nhào vào tỉ tỉ trong lòng ngực mặt đỏ hồng mà có chút thẹn thùng bộ dáng liêu thúc hỏi đến tột cùng là chuyện như thế nào chuyện này giải quyết không có sẽ không lại có vấn đề đi đã giải quyết không phải chấn kinh là chúng độc chúng độc nghe thế hai chữ còn lại người đảo cũng không có truy nguyên hỏi lòng hiếu kỳ không thể quá nặng không nên biết đến vẫn là thiếu biết thì tốt hơn Dương lão đại bản đường, ước chừng thu xếp tám đạo đồ ăn bốn hơn hai tố hai canh còn có lưỡng đạo bên ngoài mua kho đồ ăn một hân chợt lạnh quái đủ cái thập toàn thập mỹ ở chín quẻ phường bãi chén đua bàn ghế hai nhà người thấu một khối vô cùng náo nhiệt đang ăn cơm cách vách dương lão nhị mắt hẻm, thiện mặt thấu lại đây buổi chiều mơ hồ có điểm ánh mặt trời thái dương giấu ở thật dày tầng mây lúc có lúc không trong tiệm cuối cùng khai trương cọc sinh ý nhìn xem canh giờ liêu thúc cầm điểm tiền bạc hướng chợ bán thức ăn mua đồ ăn chợ bán thức ăn ly hưng cùng phố có chút xa bên trong đồ ăn mới mẻ hơn nữa giá cả so trong tiệm muốn lợi ích thực tế chút thu nương làm liêu thúc giúp đỡ mua điểm thịt ba chỉ mua chút xương cốt dương lão nhị ra bà nương không nghĩ đi chợ bán thức ăn Liền đẩy Dương Lão nhị ra tới, làm hắn cùng Liêu Thúc ra mua đồ ăn, lại cười cùng Liêu Thúc nói vài câu, phiền hắn hỗ trợ nhìn xem đồ ăn, đừng làm cho gia hỏa này lung tung mua, cũng không biết chọn lựa chọn lửa càng sẽ không mặc cả gì đó. Này đó Liêu Thúc đều sẽ, vẫn là Dương Lão đại bà nương nói, có hồi cùng Liêu Thúc đi mua đồ ăn, kinh ngạc phát hiện, này hán tử mua đồ ăn so nàng nhưng lợi hại nhiều. Như thế hiền huệ hán tử, tuổi là lớn chút, nhưng nhìn rất là đáng tin cậy thành thật, còn có bà mối lại đây thăm lời nói lý. Đem liếu thúc cấp ao, chạy nhanh nói tự mình đã thành thân, đều sắp làm ra ra. Rời nhà lâu như vậy, cũng không biết trong nhà hiện giờ là cái gì quan cảnh. Sau lại, thu nương nói, may mắn hắn từ chối. Này bà mối giới thiệu cũng không phải là cái gì người trong sạch, tưởng chiêu tới cửa con rể mà thôi. Đằng trước chiêu thật là chịu không nổi nhà hắn khắc nghiệt, tình nguyện cái gì cũng chưa muốn cũng muốn hưu thê. Đều là đã nhiều năm trước sự, nào đến còn rất đại, láng giềng cũ nhóm đều biết cho nên này hộ nhân gia vẫn luôn chiêu không hán tử cũng chính là lừa lừa mới tới cố tình tầm mắt nhi cao giống nhau trứng mắt liêu thúc cùng dương lão nhị mua xong đồ ăn trở về dương lão nhị đem đồ ăn ném cho nhà mình bà nương liền lòng nóng như lửa đốt đi cách vách chín quẻ phường thuận tiện hướng về phía đối diện dương lão đại vây vây tay dương lão đại vừa thấy chạy nhanh gắt trong tay sống làm bà nương xem cửa hàng nhạc điên nhạc điên thấu qua đi làm gì mới vừa ở chợ bán thức ăn nghe được đem ra đem lý ra đại a đầu đuổi ra đem phủ là đem ra lão phu nhân tự mình ra mặt xem ở đem lão ra mặt mũi thượng còn thoáng để lại đường sống nếu không là tính toán trực tiếp bán sướng môn dương lão nhị hoan khẩu khí lại nói nghe nói chính là lý gia đại a đầu hướng đem ra tiểu thiếu gia trên người xử độc dương lão đại nghe sửng sốt sửng sốt có điểm phản ứng không kịp này đây là thật sự ai biết được chương hai trăm nhìn canh giờ không sai biệt lắm Nên đóng cửa về nhà thu xếp cơm chiều. Ở trong tiệm lao khái dương Lão đại bọn họ mới lưu luyến các hồi các cửa hàng, dương Lão nhị hồi cách vách khi, mới nói thầm câu, nếu là trực tiếp ở trọ thật tốt. Nói cũng kỳ quái, đều thích qua ở chín quẻ phường nói bắt quái. Thi nho nhỏ bọn họ không có tới khi, nhưng không như vậy, các cửa hàng quen thuộc về quen thuộc, rất ít cả ngày cả ngày hoa người khác trong tiệm nói chuyện lao khái. Nguyên nhân chủ yếu cũng là, sẽ gây trở ngại đến làm buôn bán. Thứ yếu nguyên nhân khả năng cùng Hùng địa chủ có quan hệ, nói chuyện dí dỏm tính tình cũng hòa khí, ở bên ngoài lang bạt kiến thức nhiều lời lời nói khi liền có ý tứ. Vừa đến đầu hẻm, lại gặp phải Lý Tứ Nha Đầu, nàng bên người đứng cái cô nương. Hai người đang nói chuyện, Lý Tứ Nha Đầu thấy bọn họ, nghiêng đầu tới cười chào hỏi, thuận tiện giới thiệu câu. Đây là ta đại tỷ Hùng bá hảo. Lý Đại A Đầu thoáng gật đầu. Lý Đại A Đầu mặt mày rất là ôn hòa, tựa như giang nam vùng sông nước đi ra cô nương ra. Nói chuyện cũng là khinh thanh tế ngữ. Hùng địa chủ gật gật đầu, cười tùy ý nói hai câu lời nói. Tới rồi đầu hẻm, thi nho nhỏ bọn họ cho rằng Lý Đại A đầu sẽ tùy mọi mọi tiến lưu ra, nơi nào tưởng, chỉ cần Lý Tứ Nha đầu đi vào. Bởi vì không sao quen thuộc, cũng không như thế nào đáp lời. Thực mau tới rồi cổng lớn khẩu, thi nho nhỏ bọn họ vào tòa nhà, liền thấy Lý Đại A đầu gõ vang lên cách vách Lý Gia viện môn. Đây là phải về Lý Gia. Ngẫm lại cũng đúng lý ra lại như thế nào không hảo cũng là nhà mẹ đẻ nào có không trở về nhà mẹ đẻ mà tùy mội mội hồi nhà chồng nói ra đi cũng dễ dàng khởi nói bậy nói bạn trở về trong viện tiểu lục nhi nhạc điên nhạc điên hướng dàn nho hạ chạy nhỏ giọng nhi hỏi quả nho mau chín đi mắt trông mong nhi nhìn cũng không phải thèm quả nho chính là cảm thấy mới lạ nhà mình trong viện quả nho đâu giống như đặc biệt có ý tứ dường như trích cái nếm thử thẩm tung tuyền bế lên hắn vừa lúc với tới dàn nho tiểu lục nhi nhấp miệng Cười đến mi mắt con cong, tả nhìn xem hữu nhìn xem, mới rôi tay hái được cái quả nho, lột ra hướng trong miệng tác, theo sau, trên mặt cười càng thêm thấy sán lạ. Ngọt! Hắn lại dơ tay hái được vài cái, tay quá tiểu, không chú ý hướng trên mặt đất rớt cái. Rớt, rớt lạp! Vẻ mặt đau lòng! Không hư đâu! Phúc Bảo không lưng nhặt lên, có lẽ là hạ vũ, trên mặt đất tương đối rớt ác, này quả nho không chảy ra, chính là dính bùn mà thôi, tẩy tẩy lột ra vẫn là có thể ăn. Thầm Tùng Tuyền đem Tiểu Lục Nhi phóng tới trên mặt đất, Tiểu Lục Nhi từng cái phân quả nho, một người một cái, cười đến rất là thỏa mãn vui vẻ. Ngọt! Mọi người nếm nếm, sắc thật ngọt. Có thể là ánh mặt trời sung túc, cũng chưa cái gì vị trôi nhi, hoàn toàn có thể hái được. Sau khi ăn xong, chọn chọn lựa lựa hái được chút quả nho, ngồi ở giàn nho phía dưới ăn biên thừa lương. Ánh mặt trời thượng sớm, còn có thể trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Ngày mai cấp cắt minh cà ca mang chút tiểu lục nhi vô cùng cao hương ăn có ăn ngon liền phải cùng tiểu đồng bọn chia sẻ dương lão đại gia hải tử kêu dương cát minh hùng địa chủ vẻ mặt hiền tử hảo ngày mai sáu nhi tự mình trích phần hai trăm bốn không biết gửi trở về tin tới rồi không có liêu thúc tính tính nhật tử cũng gần một tháng nếu thuận lợi không sai biệt lắm nên đến thi nho nhỏ nhìn quê nhà phương hướng tính tính nhật tử ta nương hẳn làm mau sinh hải tử đi đi lên nàng để lại không ít phù ở trong nhà Không biết dùng xong rồi không có, lần này nàng cố ý lại gửi chút phù trở về. Nương. Tiểu lục nhi hô câu, chớp chớp mắt, hướng tỉ tỉ trong lòng ngực nhích lại gần, túi đầu chơi ngón tay không nói gì. Hắn tưởng nương, cũng tưởng cha. Liêu thúc không nhìn xuống, rốt cuộc vẫn là hỏi câu. Chúng ta khi nào trở về? Đến xem nho nhỏ nói như thế nào. Hùng địa chủ cũng rất nhớ nhà, bên ngoài lại như thế nào hảo, vẫn là ngốc tại trong nhà thoải mái đâu. Ở Liêu Châu ngốc mấy tháng chúng ta liền trở về đi hiện tại thời tiết quá nhiệt không thích hợp lên đường thi nho nhỏ cảm thấy hỏa hậu tới rồi nàng đã làm minh bạch lúc ấy sư phó cùng nàng nói những lời này đó là có ý tứ gì liêu thúc nghe nợ nụ cười mãn nhãn hoài niệm vẫn là về nhà hảo a bọn họ ở trong viện nói về nhà sự cách vách lý ra không biết đang nói cái gì chỉ nghe thấy lý thị bén nhọn tiếng nói đột nhiên văng lên dựa vào cái gì ngươi nói theo sau không biết làm sao thanh âm lại đột nhiên im bặt có vẻ phá lệ quái gì. thi nho nhỏ ngũ cảm nhạy bén nàng dựng lô thai cẩn thận nghe song sẽ nở nụ cười là lý đại a đầu đâu ở cùng lý thị nói chuyện hình như là ở phân phối ngày mai sống di nay đảo kỳ quái lý thị như thế nào sẽ chịu được? hùng địa chủ thuận miệng hỏi híp mắt cười nói định là lý đại a đầu trong tay có cái gì làm lý thị không dám phản kháng này lý đại a đầu không lỗ là ở thâm trạch nước quá thủ đoạn còn rất sắc bén có thể là đi thi nho nhỏ gật gật đầu cười nói đừng nhìn lý thị giọng đại kỳ thật nàng rất sợ lý đại a đầu lý đại a đầu nói nàng thanh âm tiểu nàng liền không có thanh âm dừng một chút thêm câu rất có ý tứ liêu thúc cảm khái vạn phần lý đại a đầu có thể căng sự đối lý ra tới nói cũng là cọc chuyện tốt dư lại lý ngũ nha đầu nói đến có thể là mấy cái tỷ muội mệnh tốt nhất có nàng đại tỷ ở tổng sẽ không bị trong nhà vô lương cha mẹ cầm đi đổi tiền Nói như vậy Lý Tứ nha đầu cũng thật có phúc, đại tỷ sau khi trở về, nàng cũng là có nhà mẹ đẻ người. Đừng nhìn thẩm tùng tuyên là cái người đọc sách, rất nhiều chuyện đều không hiểu lắm, nhưng chuyện này đi, hắn nhiều ít vẫn là biết điểm. Một cái cô nưng ra, nếu nhà mẹ đẻ không cho lực, gả tiến nhà chồng tổng hội muốn phá lệ vất vả điểm. Hùng địa chủ gật gật đầu. Sắc thật là có chuyện như vậy a xem Lý Đại A đầu hành sự, Lý ra hai vợ chồng sau này sợ là không dễ chịu nhật tử nhưng qua. Nói. Hắn ha ha ha ha cười ha hả, có vẻ rất là cao hứng sung sướng bộ dáng. Nói đến cùng đều là chuyện nhà người khác, thảo luận cái hai câu, cũng liền xoay đề tài. So với nói đông ra trường tây gia đoạn, thi nho nhỏ bọn họ mấy cái, vẫn là càng thích nói nói cùng tự mình có quan hệ vụn vặt tới tống cổ thời gian. Đêm tiệm thâm, tiểu lục nhi có chút mệnh ra rời, bắt đầu ngáp. Thi nho nhỏ bế lên hắn, bên cạnh thẩm tùng tuyển thấy, nhỏ giọng nhi nói. Ta đến đây đi. Nói rối tay đi ôm mê mê trừng trừng mà tiểu lục nhi sáu nhi tiểu lục nhi cùng hắn quen thuộc cũng thường xuyên bị hắn ôm thấy hắn muốn ôm theo bản năng liền vườn tiểu cánh tay thẩm tùng tuyền đầy mặt ôn nhu đem hắn ôm vào trong lòng ngực ngủ đi hướng tiểu lục nhi cái chán hôn khẩu vào phòng thẩm tùng tuyền thật cẩn thận đem trong lòng ngực ngủ tiểu lục nhi phong tới trên giường còn ra dáng ra hình thế hắn cởi quần áo thi nho nhỏ liền đứng ở bên cạnh nhìn trêu ghẹo hắn đãi ngươi về sau đương cha khẳng định sẽ là cái hảo phụ thân. Thẩm Tung tuyến nghe được lời này, không biết nghĩ tới cái gì, liền nhĩ tiêm đều biến thành màu hồng phấn. Ta đi rồi, ngươi ngủ đi. Hắn cúi đầu nhẹ giọng nói, bay nhanh chạy ra phòng. Một hơi chạy về tự mình trong phòng, ngồi vào trên giường, liệt miệng, một người ngơ ngác cười ngây ngô lên. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng, thoáng dọn dẹp một chút, thi nho nhỏ bọn họ ra tòa nhà hướng cửa hàng đi. Quan cổng lớn khi vừa lúc thấy từ cách vách trong nhà ra tới Lý Thị trong tay xách theo chỉ thùng gỗ, thùng gỗ chất đầy quần áo, nàng thấp đầu, giống như xấu hổ với gặp người, cơ hồ là chạy chậm ở đi đường, trong miệng đệ thấp thanh âm ở tức giận bất bình mắng, nghe không rõ nàng đang mắng cái gì, rất là hàm hồ. Ngõ nhỏ láng giềng nhìn, làm như chuyên hướng nàng miệng vết thương thượng giải mối giường như nói chuyện. Nha, nay cái mặt trời mọc từ hướng Tây. Mau đến xem nột, gia tức phụ đây là muốn đi làm gì? Ai ra? Không phải là đi bờ sông giặt đồ đi. Ha ha ha ha ha này thật đúng là thiên muốn hạ hưởng vũ ai ai ai lý gia tức phụ ngươi đi nhanh như vậy làm gì nhanh lên nhi đi giặt đồ đúng không ta cũng phải đi chính vừa lúc chúng ta một đạo nhi à hồi lâu không thấy ngươi tẩy quá y đi lìa ngươi còn sẽ tẩy bổ tốt xấu cũng là một cái ngõ nhỏ sẽ không ta dạy cho ngươi à ngõ nhỏ phụ nhân nhóm tả một lời hữu một lời nói được rất là náo nhiệt chợt lại ha, ha ha ha ha cười ha hả, cảm thấy hết sức hạ giận nay lý thị nhưng không ngừng ngược đãi nhà mình quê nữ đối tả hữu láng giềng cũng là chưa từng cái sắc mặt tốt đặc biệt ở lý tứ nha đầu trên người bởi vì nàng người hảo hàng xóm xem bất quá mắt tưởng giúp đỡ noi nói mấy câu mỗi lần đều sẽ bị lý thị tức giận đến nha liền hận không thể thổi lên hai cái bàn tay đáng tiếc à sao có thể thật sự ra tay đâu sẽ chuyện xấu nhi lý đại a đầu trở về hào a lý gia cuối cùng có cái có thể căng sự có thể ngăn chặn này đối vô lương cha mẹ hôm nay cửa hàng khai đến có điểm vãn chủ yếu là ở ngõ nhỏ xem náo nhiệt đi Lý thị nơi nào nhịn được, tự nhiên là ném thùng gỗ vén lên tay háo bắt đầu đối mắng. Kết quả, vừa mới ra tiếng liền thấy Lý Đại A đầu đi ra, cũng không nói gì, chỉ khinh thanh tế ngữ hô câu. Nương. Hùng hồ Lý thị nháy mắt liền tiết khí, tăng mi tăng mắt xách lên thùng gỗ, bay nhanh ra ngõ nhỏ. Nói đến cũng buồn cười, đều ở đoán không biết này Lý Đại A đầu là như thế nào đem Lý thị cấp hàng trụ. Liền hướng điểm này, ngõ nhỏ đối nàng liền rất có hảo cảm, sôi nổi tiến lên cùng nàng giao tiếp nói chuyện từ từ. Ngày xưa quặng cu ẽ Lý ra cổng lớn, lúc này nhưng thật ra rất náo nhiệt. Ta liền biết Lý Đại A đầu sau khi trở về, Lý ra chuẩn đến có việc. Dương lão nhị thấy cửa hàng mở cửa, nhạc điên nhạc điên thấu lại đây nói chuyện, hỏi vì cái gì sẽ vãn mở cửa. Hùng địa chủ liền cùng hắn nói ngõ nhỏ phát sinh sự. Mới nói hai câu lời nói, Dương lão Đại cũng lại đây, trong tay hắn nắm nhà mình bảo bối nhi tử. Phúc ca, lục đệ. Tiểu Cát Minh cột cột cột mà hướng phòng trong chạy, vừa chạy vừa kê ơ Tiểu lục nhi cầm cái thủy linh linh đại quả nho chạy ra. Cắt Minh, cho ngươi ăn quả nho, nhà ta trong việc kết. Câu nói kế tiếp, nói được nhưng lớn tiếng. Đặc biệt đắc ý kiêu ngạo. Hoa, thật lớn quả nho. Tiểu cắt Minh trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt giật mình. Cho ngươi ăn, cố ý tuyển ra tới. Liên cái này quả nho lớn nhất. Cảm ơn lục đệ. Hai tiểu hài tử nói đồng ngôn đồng ngữ, bên ngoài cũng đang nói quả nho. Dương Lão nhị biên lột quả nho biên nói chuyện. Liên chín. Năm nay này quả nho thuộc đến giống như sớm chút, năm rồi nhưng không nhanh như vậy, cũng không toàn thuộc, chính là cá biệt thuộc đến sớm. Chọn trích, thực ngọn, không có gì vị chua, nhưng cũng không nhiều lắm. Hung địa chủ nói, lại nhắc nhở, các ngươi kiềm chế điểm ăn, cũng cấp đệ mỗi nhóm lưu một hai cái nếm thử vị. Biết biết, đã quên ai đều không thể đã quên tự mình tức phụ. Dương lão đại vú vô bộ ngực nói câu, buổi sáng vô không xinh ý, mọi người liền ha ha quả nho trò chuyện, cũng không thấy lý lao bản lại đây. Bằng không, còn có thể cắn điểm nhi hạt dưa lý, nghe nói, lý lao bản đi nhập hàng, hắn lâu lâu sẽ đi tiến điểm hóa, bởi vậy, trong tiệm sinh ý là nhất tốt. Lý lao bản không ở, cách vách thu nương cũng không thấy lại đây, có lẽ là thật sự rất bận. Giữa trưa ở cửa hàng ăn mau, đối diện dương lao đại tức phụ thu xếp đồ ăn, cố ý đưa tới. Các minh không yêu về nhà ăn, bảo bối nhi tử không vui về nhà ăn cơm, dương lao đại phu thê hai cũng cảm thấy không gì ý tứ, liền một đạo ở chín quẻ phường ăn cơm ở cửa hàng cũng không hảo nghỉ ngơi, liền mua phó cờ tướng, mấy người ngồi chơi cờ chơi. Không bao lâu, phố tới sinh ý, đi ở phía trước chính là cái lao khách hàng, lãnh người quen lại đây xem bói, nôn ngữ gian đối chín quẻ phường đặc biệt tôn sùng, đừng nhìn sư phó nhóm tuổi còn nhỏ, đó là tương đương có đại bản linh a. Nếu mau đem người khen thành bá hoa, toàn thân trên dưới chỗ nào chỗ nào đều hảo, liền hận không thể bắt hồi tự mình trong nhà, nói đến kiếp kêu, kêu một cái hảo nha. Liên hung địa chủ nghe đều có điểm hơi xấu hổ vội khiêm tốn hai câu. lão khách hàng lánh lại đây người quen là nhà nàng khách thuê, người trong nhà thiếu, liền đem tòa nhà thuê ra nửa, trung gian xây đổ mỏng tường. Hai nhà có điểm chuyện gì, đều không cần thoán môn là có thể biết được rõ ràng. Lần này nhi, là lão khách hàng tự mình đi tìm đi, biết cách vách ra tiểu cháu gái xảy ra chuyện, khách thuê toàn ra gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng, tiền cũng sử dược cũng uống, chính là không gặp hảo. Lão khách hàng ở chín quẻ phường tính quẻ, chỉ một lần, liền biến thành chín quẻ phường phan nao tản, biết cách vách trong phòng có việc, lại trùng hợp là chín quẻ phường có thể giải quyết, Lon Ton liền tới cửa nói chuyện, hai ba câu gian đem người kéo đến cửa hàng. Ta đó là nói toạc một mép, người trong lòng cũng chắc chắn tồn nghi ngờ, tưởng ta lúc trước cũng là như vậy, ta cũng không nói nói nhiều, ta trực tiếp hướng cửa hàng đi, hướng cửa hàng đi tranh, ngươi sẽ biết, chín quẻ phường thật sự đặc biệt chung, là có đại bản lĩnh, cũng là ta vận khí tốt, chạm vào chứ bọn họ ch Một đường lại đây láo khách hàng miệng liền không đinh quá, khách thuê nghe càng nghe càng đệ bụng, chậm rãi cũng bước cháy lên hy vọng tới. Phúc Bảo giúp đỡ khách thuê tính nhà nàng tiểu cháu gái sinh thần bắt tự, không gì đại sự nhi, cho đạo phù, đạo không phải đơn thuần ăn ủi, nói như thế nào đâu, chuyện này rất huyền, chính là đến có như vậy gặp nạn vấn đề lớn không có, cũng chính là ái làm ở mỹ điểm, đại nhân đi theo bị liên lụy chấn kinh, đó là không tìm người, quá trận nhi, tự nhiên cũng sẽ hảo. tới lại đi phía trước phía sau liền một nén hương thời gian đều không có khách thuê vội vàng trở về cấp tiểu cháu gái mang phù đâu, nhìn xem rốt cuộc có hay không dùng rốt cuộc muốn ba lựa bạc lão khách hàng vốn đang tưởng trò chuyện thấy thế đành phải đi theo đi về trước lúc đi một bước tam nước xoáy phúc bảo thi nho nhỏ hai người cười đến kêu kêu một cái thân thiện nha lời trong lời ngoài tất cả đều là làm cho bọn họ có rảnh tới cửa chơi từ từ mặt mày hiền từ thực tràn đầy tất cả đều là vui mừng đối này hai tiểu ai nhi thật là ái khẩn nột Này hai người chân trước mới vừa sau, sau lưng đem ra lão phụ lại lại đây, lần này lại là chuyện tốt, tặng 50 lượng bạc lại đây. Là tới cảm tạ thi nho nhỏ cùng phúc bảo tỷ đệ hai, may mắn có bọn họ kịp thời ra tay mới bảo vệ tiểu thiếu gia thánh mạng, đồng thời lại một lần rất là trịnh trọng cung kính nói khiểm, lúc ấy không nên hoài nghi bọn họ. Còn tưởng rằng chuyện này xong rồi đâu, không nghĩ tới còn có hậu tục, nhưng thật ra ngoài ý muốn. Nhìn trắng bóng 50 lượng bạc, tâm tình lại mỹ vài phân. Các ngươi một ngày ta phải tránh một tháng đâu dương lão nhị mãn nhãn hâm mộ người cùng người đều là không thể so có thật bản lĩnh chính là có thật bản lĩnh ngẫm lại vừa mới bắt đầu nhiều quặn cụ vẽ một ngày không thấy một người hiện tại mỗi ngày đều có tiền tiến đều không cần cái gì phí tổn này sinh ý hảo làm a chính là đến có thật bản lĩnh dương lão đại tò mò hỏi này chuyện này được không học a hắn nhìn phúc bảo cùng thi còn tuổi nhỏ là thật tiểu a lại nhìn nhìn nhà mình tiểu tể tử thực sự có điểm nhi tâm động. Quan trọng nhất chính là xem thiên phú, không có thiên phú, học cả đời cũng học không ra. Hùng địa chủ rào rạt đắc ý nói, đừng nhìn nhà ta hải tử tiểu, bọn họ là trăm năm khó gặp hạt giống tốt. Lúc ấy bị đạo trưởng phát hiện khi là kinh vi thiên nhân nột, chết sống muốn hai hải tử đi theo hắn học. kế tiếp chính là hùng địa chủ miệng lưỡi lưu loát đối với dương lão đại dương lão nhị hảo một trận khoe ra, đem hai người nghe được sừng sốt sừng sốt. Lưu thúc ở bên cạnh cũng có chút phân không rõ rốt cuộc là thật là giả hắn thậm chí hốt hoảng cảm thấy chẳng lẽ phúc bảo cùng nho nhỏ thật là hùng địa chủ hải tử ở hùng địa chủ đại khoác lác thời điểm có vị lao phụ đi vào phô Dương mắt nhìn lên có điểm quen mắt đại huynh đệ lao phụ mặt mày hiền từ chào hỏi nay cười hùng địa chủ liền có ấn tượng nguyên là một cái ngõ nhỏ túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy thường xuyên chạm vào sẽ cười chào hỏi lao đại tỷ tới ngồi a liêu thúc bưng lên ly nóng hầm hập trà xanh Phần 205 Nhìn trong tiệm thực náo nhiệt đâu Lao phụ tự giới thiệu, nhà chồng họ dư Vẫn luôn nghe nói, ta ngõ nhỏ có cái xem bói cửa hàng tiêu chín quẹt phường, bên trong người là có thật bản lĩnh Nay cái vừa vặn đi ngang qua hưng cùng phố Ta liền nghĩ lại đây nhìn xem Nàng vui tươi hớn hở cười, một bộ thoán môn nói chuyện bộ dáng Hùng địa chủ cũng là hòa hợp êm thấm Nói chuyện lại không thấy khiếm tốn Nhà ta hai hài tử sắc thật là có thật bản lĩnh cùng bên ngoài những cái đó bọn bị bợm giang hồ hoàn toàn không giống nhau chỉ cần là đã tới trong tiệm không quan tâm là xem bói vẫn là bán phụ đều là thỏa thỏa giơ ngón tay cái lên khen lời nói không mang theo trọng dạng có thể khen trời cao đi Lão thím ngươi đến chấm điểm liền vừa mới đem ra người lại qua tranh cấp tặng tạ lễ phía trước đã tặng hồi đây là đưa hồi thứ hai nếu không phải chạm vào chín quẻ phường có lẽ đem ra tiểu thiếu gia liền thực sự có cái không hay xảy ra dương lão đại nói được có chung vinh dự Dương Lão nhị cũng rất là trên mặt có quang, cười hì hì nói tiếp. Ta là nhìn cửa hàng khai lên, tính toán đâu ra đấy mới bao lâu, sinh ý từ không đến có, đều là lao khách hàng mang lại đây, đã tới một chuyến liền biết chín quẻ phương hảo, quanh thân thân thích bằng hữu có chạm vào sự tình, đầu một cái tưởng chính là chín quẻ phương. Đúng vậy. Ta nghe ngõ nhỏ người đều là nói như vậy, nói được có cái mui có mắt, ta liền nghĩ, lại đây nhìn một cái nhìn xem. Lao phụ cười đến vui vẻ. Liên này thần thần thao thao chuyện này giống nhau, thật thật giả giả chúng ta liền nhìn không ra tới, bởi vì ta không hiểu nơi này, hảo cũng tốt xấu cũng thế, bọn họ luôn có nói từ, nghe giống như còn chính là có chuyện như vậy nhi, kết quả đi, lăng là chuyện xấu a, cho nên nói có thể gặp có thật bản lĩnh, không dễ dàng a, lời nói thật đúng là nói đến tâm khảm, hung địa chủ bọn họ mấy cái tựa như gặp chi kỷ, một năm miệng mười liền nói lên, còn càng nói càng hăng say, không khí lửa nóng không được, liêu thúc chạy nhanh lại thiêu hồ nước gấm cho bọn hắn tục trà. Nói sắp có non nửa cái canh giờ đi, mắt thấy lời nói đến độ không sai biệt lắm, lao phụ vô đùi. Nay trong đó ngỏ ngõ nhỏ, Lý Đại A Đầu từng nhà cấp mọi người đưa bánh đậu xanh, các ngươi biết không bổ. Muốn ta nói, Lý Đại A Đầu sau khi trở về, Lý gia cuối cùng có cá nhân hình dáng, liền kia hát tâm can hai khẩu tử đều rất ra dáng ra hình. Một cái sáng tinh mơ đi bờ sông giặt quần áo, một cái khác sáng tinh mơ bị Lý Đại A Đầu mang theo đi ra ngoài tìm sống làm, cũng không biết Lý Đại A Đầu sao tìm. Thật cấp tìm được rồi, sống không khó, cũng không nặng cũng không mệt, chính là tiền công không nhiều lắm, một ngày mới sáu văn tiền, tốt xấu cũng coi như là cái việc. Chuyện này, thật đúng là không chú ý, Dương Lão nhị hỏi câu. Lý ra hai vợ chồng liền như vậy nghe lời. Nhìn không ra tới, Lý Đại A đầu thật là có điểm thủ đoạn. Đem ra hậu trạch ra tới, sao có thể không điểm thủ đoạn. Dương Lão đại phun không xong câu. Này Lý Đại A đầu nhưng thật ra sẽ là người. Lao phụ rất là tán đồng. Nàng à, đưa điểm tâm lại đây đồng thời, còn rất là nói lời cảm tạ xin lỗi phiên đâu, thế nhà mình tứ muội tử thế nhà mình cha mẹ, nói đến nhưng rộng thoáng nhưng xinh đẹp, đứa nhỏ này, là cái hảo hài tử, nhìn nhu nhu nhu nhuyễn, nhuyễn, kỳ thật rất có chú ý, có thể căng sự. Ta nghe nàng ý tứ trong lời nói, giống như tưởng đưa lý gia tiểu tử đi học môn tay nghề, đến nội lý gia ngũ nha đầu, tựa hồ là muốn mang tại bên người, đứa nhỏ này quá buồn, mắt thấy tuổi còn nhỏ, nhìn có lẽ có thể bẻ lại đây chút. Đều nói trưởng tỷ như mẹ, lúc này mới có cái đương nương bộ dáng sao, may mắn này đại á đầu trở về Lý Gia. Nhìn như là đang nói Lý Gia bắt quái, kỳ thật, nói tất cả đều là cảm tưởng, nhìn xem Lý Gia nhìn nhìn lại nhà mình, hoặc nhiều hoặc ít giống như cũng có như vậy điểm ý tứ dường như. Người này nột, nói đến nói đi, vẫn là đến chính mình có thể đứng lên tới mới hảo, giống Lý Gia tứ nha đầu, nhìn nhìn lại Lý Gia ngũ nha đầu, tính cách bất đồng mấy ngày liền tử đều sẽ quá đến phá lệ bất đồng. Cũng may lý gia đại A đầu đã trở lại. Dương nhị tức phụ đi tới, thấy vô tình hình, nở nụ cười. Này lao khái lao đến mấy ngày liền sắc đều nhìn không thấy. Các ngươi cũng thật nghiêm túc, thật nhiều cửa hàng đều phải chuẩn bị quan phô môn. a liền phải quan phô môn. Dương lão nhị thật đúng là không chú ý, hắn ra bên ngoài nhìn mắt. Ha ha ha ha, nói nói chuyện, thời gian quá đến thật mau Ta cũng chưa đi mua đồ ăn. Liêu thúc cười khổ hạ. Hùng địa chủ liền nói. Đơn giản một đạo đi, đóng phô môn đi. Một phòng người, ai về nhà nấy, nhanh nhẹn đóng phô môn hướng chợ bán thức ăn đi, đi được có điểm mau, liền sợ đi chậm, liền chợ bán thức ăn đều cấp đóng. Con Hảo, không tính quá muộn, không có gì quá mới mẻ đồ ăn, chọn nhặt mua chút. Hướng ra đi khi, trên đường người đến người đi cảnh tượng vội vàng. Mơ hồ có thể nhìn thấy một hai cái thuộc gương mặt, như là một cái ngõ nhỏ, bất quá, không quen biết, liền không mạo muội tiến lên đi chào hỏi. Đi tới đi tới phát hiện thật đúng là một cái ngõ nhỏ bọn họ đang nói chuyện thanh âm không lớn mắt thấy muốn vào ngõ nhỏ người ít dần mơ hồ có thể nghe rõ chút lưu gia cũng không yên ổn a khó trách sinh ý hảo lý đại a đầu bánh đậu xanh sắc thật làm tốt lắm giá cả cũng không quý nay cũng không phải lưu gia đại phòng đỏ mắt lý do lại nói thợ rèn phô là lưu gia nhị phòng nhị phòng cũng chưa nói cái gì đại phòng đặt loạn ồn ào cái gì theo ta thấy lý đại a đầu có này tay nghề trong tay có tiền Hoàn toàn có thể chính mình ra quán làm này mua bán, không đáng phóng thợ rèn phô mua. Vào ngõ nhỏ, đi chưa được mấy bước, đi ở phía trước bên trái nói chuyện phụ nhân, cùng quê nhà Huy xuống tay vào nhà cửa, dư lại phụ nhân, chật vào đối diện nhà cửa. Thi nho nhỏ bọn họ tiếp tục đi, qua hai hộ nhân ra, liền tới rồi nhà mình nhà cửa trước. Thật là mỗi người đều có chính mình bàn tính nhỏ tiểu tâm tư, trên đời này người nột, không phải vì quyền đó là vì tiền. Hùng địa chủ nói thầm, vén tay háo hướng phòng bếp đi. Thi nho nhỏ bọn họ không quá yêu nói người thị phi, cũng là vì muốn sửa trị cơm chiều không gì công phu, vào phòng, không như thế nào nghỉ, phải bắt đầu từng người công việc lưu bù lên. Lúc này, viện môn bị góp vang. Ta đi. Thi nho nhỏ đang ở dưới mái hiên nhạt rau, nói thanh, hướng cổng lớn khẩu đi. Mở ra viện môn, nhìn thấy chạm bên ngoài người, lộ ra cái cười nhạt. Em gái. Lý đại A đầu mặt mày hớn hở nói chuyện. Ta làm điểm bánh đậu xanh. Lý gia A tỷ mau vào phòng. Thi nho nhỏ sơn nghiêng người, hướng tới trong phòng hô thanh. Lý ra A tỉ lại đây làm. Ở trong phòng bếp bận rộn mọi người, đều đi ra, hùng địa chủ hiện tại bên ngoài thượng chính là một nhà chi chủ, cười tiếp đón. Lý đại A đầu đem trong tay bánh đậu xanh đưa qua. Ban ngày nhàn rỗi không có việc gì làm điểm bánh đậu xanh, cố ý lấy tới cấp đại bá các ngươi nếm thử. Mấy ngày nay đa tạ các ngươi người đối diện mội nhiều có trợ giúp. Không cần khách khí như vậy hàng xóm láng giềng vốn di chính là muốn lẫn nhau trợ giúp phụ một chút có câu cách ngôn nói rất đúng bà con xa không bằng láng giềng gần hùng địa chủ ôn ôn hòa hòa nói chuyện hùng bá nói câu không quá thỏa đáng nói không giúp là bổn phận cũng không ai nói cái gì giúp là tình cảm ta nếu đã trở lại tự nhiên đến đêm này đó vụn vặt sự khởi động tới bà con xa không bằng láng giềng gần có tới có lui mới là lâu dài đâu lý đại a đầu ngượng ngùng cười cười nhưng thật ra cái thông thấu cô nương hung địa chủ trong lòng nghĩ Trên mặt không hiện, lời trong lời ngoài lại là càng hòa khí chút. Nói một chút lời nói, ly đại A đầu nôn còn phải về nhà thu xếp cơm chiều, trong phòng mấy người đưa nàng đến cổng lớn khẩu, đãi nàng đi rồi, đóng lại viện môn, tiếp tục hồi phòng bếp sửa trị cơm chiều. Làm người xử sự còn rất chú trọng. Liêu thúc tán thanh, lại tưởng, xem nàng mặt mày, nhìn không xấu, đem ra tiểu thiếu ra chúng độc sự, nơi này chỉ sợ thủy rất sâu, nàng bị thả ra cũng hảo, ở bên ngoài nhật tử khổ điểm, lại cũng tự tại chút Hùng địa chủ gật gật đầu. Ta coi, nàng là cái minh bạch, đánh giá đây cũng là nàng muốn. Hai ba thiên hậu, lại nghe được về lý gia bắt quái. Tới cửa hàng nói chuyện, vẫn là hai ngày trước lao phụ dư lại đường, nàng có thể là tưởng xem bói, lại thực do dự, chín lượng bắt đầu, thật là có điểm nhiều, hạ không được quyết tâm. Hai ngày này, cũng không có việc gì nhi, nàng tổng hội tới cửa hàng ngồi một lát, gặp có xem bói người, liền thiện mặt cười cười hì, hì hì tiến đến phòng trong xem xét, dường như muốn nhìn cái minh bạch. Nhiều nhìn hai mắt trong lòng cũng càng kiên định Lý gia đại A đầu ở vạn gia ngõ nhỏ thuê cái cửa nhỏ cửa hàng Nay cái khai trường, mua điểm tâm Từ lý gia tứ nha đầu nhìn cửa hàng Ta lại đây khi nhìn mắt, sinh ý cũng không tệ lắm Dư đại nương nhạc nhạc ha hà nói Cũng không biết lý đại A đầu xử cái gì biện pháp Lý gia kia hai khẩu tử hiện tại ngoan thực lý Một cái sáng tinh mơ liền giặt quần áo thu thập trong nhà vụ vặt Một cái sáng tinh mơ liền ra cửa làm việc Còn rất ra dáng ra hình vạn ra ngõ nhỏ ly hưng cùng phố không xa này ngõ nhỏ hộ gia đình thiếu nhiều là cửa nhỏ tiểu điếm nói là ngõ nhỏ mặt đường cũng thực rộng mở còn có người bán rong sạp bãi so với hưng cùng phố còn muốn càng thấy náo nhiệt đồng thời cũng càng thấy hỗn độn làm một ít sinh ý dưỡng ra sống tạm đúng lúc là vừa rồi hảo dương lão đại trêu ghẹo hỏi nàng dư lão thẩm ngươi tính toán khi nào xem bói muốn ta nói a sớm tính vạn tính đều giống nhau cũng sẽ không thiếu tiền cũng sẽ không nhiều tiền Ta xem ngươi trong lòng đã sớm nghĩ muốn ở chín quẻ phường xem bói. Dương Lão nhị hỏi nàng. Có phải thế không? Dư đại nương đảo cũng không phủ nhận. Ta à, sắc thật tâm động, liền nghĩ lại đây tính một quẻ đâu, đều nói chín quẻ phường quẻ đặc biệt linh nghiệm, tính ra tới, lòng ta cũng kiên định. Chính là chuyện này đi, khó hạ quyết định nha, các ngươi à, không hiểu. Nàng lắc đầu. Có thể có cái gì không hiểu, còn không phải là muốn hỏi một chút trong nhà có thể hay không có căn độc đinh mầm. Lý lão bản đi đến. Hắn tới sau, đã chịu Dương lão đại, Dương lão nhị cập hùng địa chủ nhiệt liệt hoan nghênh. Hai ngày này đã chạy đi đâu, mau, ngồi ngồi, mang hạt dưa không? Ta liền biết ngươi một cái hai cái, tất cả đều là hướng về phía ta hạt dưa tới. Bằng không, hướng về phía ngươi người này đi. Dương lão nhị trong miệng nói, duỗi tay đi lấy hạt dưa. Muốn hướng ngươi người này nộp, cũng không phải chúng ta hướng. Lý lão bản nhìn hắn. Có hạt dưa còn tắc không được ngươi miệng. Nói nói cười cười gian, có người đi vào trong tiệm. Hùng địa chủ ánh mắt hảo, biết đây là khách hàng chạy nhanh đứng dậy tiếp đón, lãnh người hướng phòng trong đi. Dư đại nương cũng không rảnh lo khái hạt dưa, thiện mặt hướng trong thấu. Khách hàng tưởng tính tính trong nhà lao nương, còn có thể sống bao lâu, bệnh rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi. Vì lao nương bệnh, trong nhà cũng là tiêu phí rất nhiều, mấy ngày liền tử đều mau căng không nổi nữa, liền lao nương tự mình đều nói, từ nàng đi, đừng lại còn nàng, nàng đã già rồi. Có thể sống nhật tử liền như vậy điểm, số đều số đến lại đây, nhưng bọn họ còn trẻ, trong nhà hài tử đại mới 6 tuổi, thật vì nàng quản gia cấp bại cái tinh quang, sau này nhật tử làm sao bây giờ. Khách hàng trong lòng khó chịu, nghe nói chín quẻ phường xem bói đặc biệt linh nghiệm, khẽ cắn môi liền quyết định lại đây tính một quẻ, hảo cầu cái tâm an. Hắn ý tứ là, nếu có thể cứu chữa, lao nương còn có thể sống mấy cái năm đầu, liền trị. Táng ra bại sản cũng muốn trị. Nếu trị không hết, không có gì sống đầu coi như hắn là cái bất hiếu tử đi. Tính ra tới quẻ, không được tốt lắm cũng không tính hư, xem quẻ tượng, không quá trong sáng, lại ẩn hàm một đường sinh cơ. Phúc Bảo nghĩ nghĩ liền nói, nếu là đem hết toàn lực trị liệu, có lẽ nhưng đến toàn khỏi. Ý của ngươi là, liền ngươi cũng không biết. Tính không ra. Nam tử cảm xúc có chút kích động, hắn không nghĩ tới, hoa ước chừng chín lượng bạc tính ra tới sẽ là cái dạng này kết quả, hắn có chút không tiếp thu được. Đều nói các ngươi tính ra tới quẻ, thực linh nghiệm này tính sao lại thế này? ta liền muốn biết, ta lão nương có thể hay không chị, ta là lại đây tìm đáp án. các ngươi này tính ra tới chính là sao lại thế này? đừng kích động, người trước ngồi xuống. hung địa chủ chấn ăn câu, bưng ly trả lệnh đưa qua đi. uống trước nước miếng, này quẻ a, chúng ta tới tinh tế giải giải. thi nhò nhỏ đi tới nói chuyện. xem quẻ tượng, người lão nương bệnh có thể hay không toàn khỏi, kỳ thật đoan đến xem ngươi, quẻ tượng rõ ràng tỏ vẻ có một đường sinh cơ chính là có chưa khỏi khả năng nói một nửa tàng một nửa đã mất cần nhiều lời nữa nam tử trầm mặc hồi lâu ý của ngươi là nếu ta khuynh tẫn toàn lực trị liệu nói ta lão nương là có thể toàn càng hắn thanh âm lộ ra vài phần nghẹn ngào hắn liếm liếm chính mình khô khốc môi sắp xỉ nỉ non nói nhỏ trong nhà cũng không phải cái gì nhà đại phú ta cũng không biết có thể hay không trị liệu hảo ta lão nương nếu đem tiền đều móc ra tới có thể trị hảo ta lão nương bệnh ta là nguyện ý liền sợ đào hết tiền lại là lưu không được người phần hai trăm linh sáu lời này hắn mới vừa tiến vào thời điểm liền nói biến hiện tại lại nói biến cùng vừa mới tâm cảnh lại hoàn toàn bất động lúc này là mê mang bất lực tựa như ấu trí hài đồng hậu sinh a nghe ta một câu khuyên ta xem ngươi a đừng nghĩ nhiều như vậy liền toàn tâm toàn ý cho ngươi lão nương chữa bệnh ngươi đứa nhỏ này a trong miệng nói được trắng ra kỳ thật vẫn là nghĩ thế ngươi lão nương chữa bệnh ngươi không nghĩ trơ mắt nhìn nàng buông tay ly thế Dư đại nương chính mình tuổi tác cũng đại, nơi này rất có cảm xúc a. Tiên tiêu, tổng có thể tránh trở về, người không có, liền thật sự không có, đừng làm chính mình lưu tiết với. Ngươi nửa đời sau còn trường đâu? Nếu là trong lòng rơi xuống như vậy cái sẹo, nơi nào sẽ có thống khoái nhật tử quá? Ngươi đem lời này nói cùng ngươi lão nương nghe, nàng à, cũng là không nghĩ liên lụy các ngươi, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a. Có lẽ là lời này rơi xuống tâm khảm, nam tử đột nhiên đứng lên, nói thanh tạng vội vội vàng vàng rời đi. Ở nam tử rời đi sau, dư đại nương trợt đến nở nụ cười, móc ra chín lượng bạc. Thay ta cũng coi như cái quẻ đi. Dư đại nương tưởng tính tính, chính mình nhi tử có thể hay không có hậu, con dâu cũng không phải không thể sinh, phía trước sinh quá một cái, không dưỡng trụ. Ngân ấy năm, liền vẫn luôn không hoài quá. Muốn nói không nóng nảy, là lời nói dối. Lại thế nào cấp, cũng không thể gắt con dâu trước mặt lộ ra tới, không hài tử, nhất suốt ruột khổ sở còn số con dâu. Mắt nhìn một ngày so một ngày tiểu tụy, thậm chí đều nổi lên muốn thay nhi tử nộp thiếp tâm tư. Gia đình bình dân nơi nào có tiền nhàn rỗi dưỡng thiếp, liền tính này thiếp sinh hài tử, em đẹp một cái già, còn không biết muốn như thế nào làm ấm ý. Nàng tất nhiên là không đồng ý. Sẽ có, đừng có gấp. Thi nho nhỏ đều không cần tính, mấy ngày này, quang xem dư đại nương tướng mạo liền biết, phúc khí ở phía sau đâu. Dư đại nương thấy đáp án như vậy khẳng định, có điểm ngoài ý muốn, đôi mắt sáng lấp lánh. Thật sự đệ thấp tiếng nói sợ quá yếu nhiêu cái gì tràn đầy tất cả đều là kinh hỷ đối thi nho nhỏ nên được chắc chắn dư lại nương hoan thiên hỷ điệu mà ra cửa hàng vô cùng cao hứng hướng trong nhà đi hạ trận mưa qua đi thời tiết nhiệt đến lợi hại hơn chút giờ dậu sơ thái dương còn thực độc ác bốn năm tháng thời điểm lúc này đều nên là trạm vạng hiện tại liền cái trạm vạng bóng dáng đều nhìn không tới cứ việc như thế thi nho nhỏ bọn họ như cũ ấn canh giờ này quan phô môn Tả hữu hôm nay sinh ý đủ rồi, sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Cơm chiều đồ ăn còn không có tin tức, đóng vô phía sau cửa. Mấy người hướng chợ bán thức ăn đi. Dương Lão nhị Dương Lão đại hai cái biết bọn họ đi mua đồ ăn, cân nhắc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có hiểu công việc ở, liền tung ta tung tăng theo lại đây. Thời tiết nóng bức, chợ bán thức ăn phố không khí không tốt lắm, các loại khí vị hỗn loạn rất khó nghe. Sáu Nhi cùng Cát Minh còn quá tiểu, liền Tư Đại Nhân ôm, Phúc bảo là không cần. Mùa hè thích hợp ăn thanh đạm, quá nhiệt, nấu cơm cũng thực chịu dày vò, liền nhiều hơn mua có thể rau trộn đồ ăn, mua điểm xương sườn, chuẩn bị dọn dẹp nói thịt kho tàu xương sườn ra tới, lại mua chút mới mẹ khuẩn, thiêu nói thơm ngon ngon miệng canh nấm, dư lại chỉnh hai cái rau trộn, mua chỉ thiêu gà, còn mua điểm tương thịt. Dương lão đại Dương lão nhị hai cái, nhìn trong tay tiền, số ba số ba đi theo chọn chọn nhặt nhặt mua chút, lương đạo rau trộn một đạo canh nấm một đạo tương thịt. Ra chợ bán thức ăn liền từng người tách ra. Bọn họ hướng hưng cùng phố đi, thi nho nhỏ mấy cái tắc hồi ngõ nhỏ. linh 201 Vừa mới bắt đầu trong viện quả nho không mấy cái thục thấu, cũng chính là mỗi ngày nếm thử mới mẻ, muốn nói ăn cái tẫn đủ là không có, còn phải chờ một chút. Cũng không làm chờ bao lâu, ngắn ngủn không đến 4-5 ngày công phu, thục thấu quả nho dần dần biến nhiều, không cần từng cái chọn lựa trích, đã có thể liên xuyến nhi trích. thành chuỗi quả nho cầm tặng người, cũng là cực hảo. Quen biết láng giềng quê nhà, các gia đưa một chuỗi thủy linh linh ngọt tư tư mà đại quả nho khi trở về trên tay còn không rơi không tổng hội lấy điểm đồ vật hưng cùng phố mấy hộ tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống nói lên chín quẻ phường toàn bộ hưng cùng phố là nhất âm mộ toàn bộ phố cửa hàng đều rộng mở đại môn làm buôn bán hưng địa chủ lệnh toàn gia mới chậm gì gì mở ra phố môn hiện giờ ngày dài đêm ngắn thái dương cũng chưa lạt sơn vừa giờ dầu hưng địa chủ lại lệnh toàn gia nhanh nhẹn nhi đóng phố môn nay cái thừa dịp liêu thúc khai phô môn khi hùng địa chủ mang theo phúc bảo cùng tiểu lục nhi thoán môn nói chuyện đương nhiên trong tay là cầm quả nho một vòng nhi đi xuống qua lại cửa hàng khi vụ mặt chuyện này đều dọn dẹp thỏa đáng liền chờ khách hàng tới cửa ba cái tiểu hoa nhi cứ theo lẽ thường hướng phòng trong đi chơi không bao lâu dương lão nhị dương lão đại cũng lại đây có lẽ là nhàn rỗi lý lao bản tới cũng rất sớm cầm bàn hẳn dưa nghe nói là gia tân hóa nhi có cổ nhàn nhạt trà hương mùi vị Sở sở quán chuyện đó nhi, phá án các ngươi không biết đi. Lý Lao Bản mở miệng nói liền ném ra cái bom, đem không khí cấp lung lay đi lên. Không nói xem bắt quái hùng địa chủ bọn họ ba cái, ngay cả liều thúc đều ba ba nhi nhìn, liền chờ bên dưới. Lý Lao Bản có chút tiện hề hề, nhìn bọn họ càng muốn biết liền càng phải điếu đủ ăn uống. Ta liền đoán, các ngươi khẳng định cũng không biết việc này. Rốt cuộc là sao hồi sự? Ngươi nhưng thật ra nói a ngươi. Lao Lý A, ngươi đây là đánh nào học được tật xấu. Trước kia nhưng không gặp có. Trước kia cũng không này cơ hội a Lý lao bản vui tươi hớn hở cười. Có điểm chuyện gì, không đều là các ngươi nói trước. Dương láo nhị mắt trợn trắng. Đến trách ngươi chính mình, cũng không có việc gì liền ái ra bên ngoài chạy lung tung, không cả ngày gắt trong tiệm thủ, từ đâu ra bắt quái nghe. Xả di xả, chạy nhanh nói nói sở sở quán việc này, đến tuột cùng lại như thế nào án đặc biệt tình. Còn có thể là gì, kêu kiều hạnh nhi ngấp bái. Lý lao bản phun ra cái hạt dưa sác bị cái giang hồ tên du thủ du thực cấp lửa ỉ vào chính mình có điểm diện mạo nói là lao tử thiếu trang chủ này kiều hạnh nhi cũng nốc thế nhưng liền thật sự tin muốn nói nàng ngốc cũng không đúng kia tên du thủ du thực nguyên là tưởng lừa nàng tiền kết quả kiều hạnh nhi này xóa nhưng thật ra cơ linh thực đem tiền tài che chặt muốn chết nàng đánh cái gì ý nghĩ đâu chính là muốn cho này tên du thủ du thực thế nàng chỗ thân song việc nhi nàng theo tên du thủ du thực hồi kia lao tử biển mây cư Đó là đương không thành chính nhi trong kinh trang chủ phu nhân, đương cái quý thiếp cũng là cực hảo, tóm lại là cái phú quý hoa nhi, kiếp sau không cần sầu. Dương lão đại nghe, nha, nghĩ đến còn rất mỹ đâu, cũng không tính ngốc ca. Như vậy nhìn sắc thật không nốc lao lý a ngươi tiếp tục giảng, mặt sau là chuyện như thế nào. Hùng địa chủ thúc rục câu, kiều kiều hạnh nhi sắc thật không nốc còn tính có điểm tâm cơ. Không chịu nổi, này lương nhân phi lương nhân, chính là cái giang hồ tên du thủ du thực. Cái gì biển mây cư linh tinh tất cả đều là hắn biên ra tới. Lý Lao Bản mang trà lên uống lên khẩu. Di, này trà lạnh mùi vị quái hảo. Đem nghiêm túc nghe chuyện xưa mấy người cấp tức giận đến, liêu thúc lại cho hắn tục ly. Lại không phải lần đầu uống. Lao ly à, ta phát hiện ngươi gần nhất có điểm đàn bà chít chít, nói chuyện không thấy nhanh nhẹn kính nhi. Đối, quá không đàn ông. Nói chuyện này, còn phải nói tam câu xuyên khẩu khí là sao tích. Lý Lao Bản thấy bọn họ sốt ruột cười đến có chút không khép miệng được. Cấp gì, ta tiếp theo đi xuống nói. Nghĩ thầm, sắc thật rất có ý tứ, nhìn đem này mấy cái chọc cho. Các có bản tính hai người, liền như vậy tới tới lui lui nỉ vai vài tháng, kia tên du thủ du thực mắt nhìn công không dưới tiểu Hạnh Nhi, liền cân nhắc ra một cái chủ ý. Cũng không biết hắn là như thế nào đem tiểu Hạnh Nhi cấp lửa ra tới, dùng đến vẫn là tư buôn như vậy cái lạ lý do, tưởng kia tiểu Hạnh Nhi cũng rất có nội tâm, phỏng chừng là bị tên du thủ du thực cấp lửa dối ngốc vòng thế nhưng thật sự hơn phân nửa đêm mang đủ chính mình vất vả tích cóp xuống dưới tiền tài lén lút chuẩn bị cùng kia tên du thủ du thực tư buôn dương lão đại ninh mày mới vừa còn nói nàng có điểm đầu góc lúc này đầu góc sao không có Đường đương một cái thiếu trang chủ chẳng lẽ không có tiền cho nàng chỗ thân thế nào cũng phải hơn phân nửa đêm lén lút chạy có đầu góc cũng không chịu nổi kia tên du thủ du thực một mép sẽ nói dương lão nhị nhàn nhàn mà tiếp câu hướng về phía lý lao bản đưa mắt ra hiệu làm hắn tiếp tục Lý lao bản này sẽ đảo không nhử, thực thành thật đi xuống giảng. Chiếu tên du thủ du thực nói chuyện, hắn không nghĩ muốn kiều hạnh nhi chết, chỉ là nghĩ, đem nàng lừa ra tới, đoạt nàng tiền tài. Muốn nói kiều hạnh nhi ngốc, tựa hồ cũng không ngốc, trước sau mang theo cảnh giác, tên du thủ du thực hơi co không đúng, nàng liền tưởng xoay người rời đi, thật vất vả lừa ra tới người, sao có thể lui qua miệng bị bay. Liền cứ như vậy, hai người sẽ đánh lên, giữa ở sướng trong môn kiều hạnh nhi nơi nào là tên du thủ du thực đối thủ. Thấy đánh không lại, tiểu Hạnh Nhi há mồm liền muốn kêu, tên du thủ du thực dọa, sợ quấy nhiều phụ cận người, xuống tay lực đạo liền trọng không ít, này không, một chút đem người cấp tre đã chết. Cô nương này chính là quá tưởng từ sướng trong môn ra tới, đem đôi mắt cấp dán lại, đáng tiếc a. Hùng địa chủ lắc đầu. Dương lão nhị có điểm kỳ quái. Ta nhớ rõ, sở sở quan phòng thủ phương diện thực kín mít ta, như thế nào khiến cho Kiều Hạnh Nhi cấp lén lút ra tới. Tên du thủ du thực tuy là trên giang hồ tên côn đồ. Cũng là có chút năng lực, nơi này tự nhiên không thể thiếu hắn bút tích. Lý Lao Bản trở về câu. Cách vách cửa hàng son phấn thu nương đã đi tới. Các ngươi đang nói sở sở quán sự. Xem xét mắt Lý Lao Bản. Hôm qua uống rượu khi, ta một huynh đệ cùng ta nói. Cũng không biết là giải thích đâu vẫn là giải thích đâu, Lý Lao Bản nói đến còn rất nhanh. Lúc này Luân Hùng địa chủ bọn họ bốn cái, cười như không cười nhìn Lý Lao Bản. Tiêu hạnh nhi việc này, bị sở sở quán lấy ra tới hảo một đồn nói tiệm ăn các cô nương, có tâm tư vô tâm tư, nhưng thật ra đều thành thật. Thu nương không mặn không nhạt nói. Sinh thời không có gì danh khí, sau khi chết lại là toàn thành đều biết, lần nữa bị trà dư tiểu hậu lấy ra tới nói. Nói như vậy, không khí có điểm mạc danh xấu hổ. Thu nương quét mắt trong phòng, cười. Kỳ thật này Kiều Hạnh Nhi, tính tình còn khá tốt, ta cùng nàng đánh quá vài lần giao tế, cũng là cái số khổ cô nương, bị người nhà vứt bỏ còn tuổi nhỏ bán vào trong quán. Nàng duy nhất nghiệm tưởng chính là thừa dịp còn có điểm tuổi, tìm cái thích hợp người chuộc thân ra quán. Cái gì kêu thích hợp người, nàng nói chính là thích hợp nàng. Nàng đánh tiểu bị bán vào tiệm ăn, cái gì đều không biết, liền sẽ điểm tiệm ăn giáo hầu hạ nam nhân việc, cơm canh đạm bạc nhật tử là vô pháp quá, có cái phú quý con cháu luyến nàng nhất thời, thế nàng chuộc thân, liền chỉ là nhất thời sùng ái cũng hảo, tới rồi kia đại trạch viện, nàng liền thành thành thật thật oa không lo ăn không lo xuyên bên người còn có cái tiểu nha hoàn hầu hạ, cũng khá tốt Người quan trọng nhất, đại để là phải biết chính mình muốn cái gì. Như Lý Tứ Nha Đầu, Lý Đại A Đầu, Tiểu Hạnh Nhi Trờ, các nàng rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì, cứ việc kết quả không toàn như mong muốn, đảo cũng không hưởng công thế gian đi một chuyến. Lý Gia Ngũ Nha Đầu cũng biết chính mình nghĩ muốn cái gì, có lẽ là bị nhà mình đại tỷ cấp điểm rút. Tiểu cô nương gần đoạn đã xảy ra chút biến hóa, nhất rõ ràng chính là, sẽ cười, người khác cùng nàng nói chuyện, nàng sẽ nhấp miệng thẹn thùng nở nụ cười. Xem ra tới, nàng có chút khẩn trương co quắp, ngõ nhỏ láng giềng đều thực thân thiện ánh mắt bao dung mang theo ấm áp hiền tử tiểu cô nương một ngày một ngày thấy hoạt bác, tiến tám tháng hạ trận mưa oi bức thiên nhi cuối cùng thấy điểm mát mẻ cách vách truyền ra một đạo kinh hỉ nói chuyện thanh thanh âm giòn giòn mà tràn ngập tinh thần phân chấn là lý ngũ nha đầu trải qua mấy ngày này nỗ lực nàng làm được theo sống đã có thể đổi lấy chút ít tiền tài nàng có thể dựa vào chính mình đôi tay tránh đến tiền tái kiến này tiểu cô nương khi Nàng đôi mắt càng lượng, đi đường phảng phất mang phong, lộ ra cổ kiểu tiếu khí phách hăng hái, ngõ nhỏ láng giềng xem ở trong mắt, phảng phất nhà mình có nữ sơ trưởng thành, cười đến có trung vinh dự. Tám tháng còn có nắng gắt cuối thu, nhiệt cũng nhiệt, hạ sau cơn mưa, ban đêm lại là thấy thoải mái không ít. Nhất nóng bức mùa hè đã qua đi, mà thi nho nhỏ bọn họ đang suy nghĩ về nhà sự. Liêu Châu là cái thực hảo thực thoải mái thành thị, sơn hảo thủy người tốt cũng hảo, ở thực an nhàn tự tại. Tái hảo địa phương Trung Quy không phải quê nhà, cái gọi là ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Nói phải đi về, là 2 tháng trước liền nói lên, lúc ấy liền xuống tay chuẩn bị. Thi nho nhỏ tính ra cái ngày may mắn, định ở 8 tháng 26 xuất phát. Hiện tại là 8 tháng sơ 8, còn có hơn 10 ngày thời gian. Phải rời khỏi việc này, đều thực ăn ý không có lộ ra, lại nói, còn sớm đâu. Phần 207. Như cũ mỗi ngày sớm rời giường, cơm nước xong, thu thập hảo tòa nhà liền hướng phô đi. Mở ra cửa hàng chờ khách hàng tới cửa, không ai thời điểm đâu, hùng địa chủ liền cùng dương láo nhị bọn họ mấy cái nói chuyện chơi cờ tống cổ thời gian. Thẩm Tùng tuyên giáo ba cái tiểu hoa nhi đọc sách biết chữ, nói là ba cái hoa nhi, phúc bảo kỳ thật không cần giáo, hắn hiểu nhiều lắm tự mình có thể xem minh bạch, chủ yếu là giáo tiểu lục nhi cùng các minh. Có bạn nhi cùng không bạn nhi là thực không giống nhau. Tiểu lục nhi cùng các minh bồi, đối biết chữ càng để bụng chút, học sinh học được hang say thầm Tùng tuyển cái này, lao sư giáo đến cũng hang say. Chín quẻ phường thanh danh càng vang rội. Đều nói này cửa hàng tiểu đạo trưởng có thật bản lĩnh, phù cũng hảo quẻ cũng thế, trước nay đều thực linh nghiệm. Muốn nói bận rộn lại cũng không có, rốt cuộc chín lượng bạc bãi, giống nhau gia đình bình dân đó là có nhu cầu cũng đến lúc trước trước sau sau tưởng cẩn thận, không đến nhất quan trọng thời điểm sợ là sẽ không lại đây. Nay cái trời mưa, 8 tháng, ngày mưa, khởi phong khi vẫn là có chút mát mẻ. Thầm tung tuyền dạy nửa canh giờ, khiến cho bọn nhỏ nghỉ ngơi một chút lúc này dương lão đại liền sẽ trong chiều ồn ào tới mau ra đây ăn chút quả tử uống nước đây là hắn tức phụ cố ý chuẩn bị tuy nói là đùa dỡn học chữ đọc sách có điểm giống tống cổ thời gian nhưng nhà mình hài tử sắc thật tiến bộ lấy tiền không quá thỏa đáng cũng chỉ đến ở bên phương diện lược biểu tâm ý ta trước kia cũng không cảm thấy hiện tại đi dương lão nhị chật một tiếng thật đúng là cảm thấy ngươi này vận khí so với ta hảo dương lão đại sắc thật so dương lão nhị muốn đại chút Đáng tiếc phía trước hải tử không lưu lại, liền một cái đại khuê nữ gả cho người, hiện giờ a bên người liền này một tiểu và nhi, hiện tại nhìn, đảo cũng có chút phúc họa tương hề ý vị. Cứ việc mới ngắn ngủn mấy tháng, tiểu cắt minh mỗi ngày nhi ở chín quẹt phường, đi theo thẩm tùng tuyên bọn họ chơi, nhiều ít cũng là bị chút ảnh hưởng, nhìn a liền càng thêm có bộ dáng Lý lao bản lại đây thoán muôn khi, đều không cần mang hẳn dưa, dương ông trời mỗi ngày buổi sáng, khai cửa hàng phía sau sự kiện. Chính là đi hắn cửa hàng mua điểm hạt dưa mức hàng tươi trái cây linh tinh, đổi hình dáng tới răm ba bữa không mang theo lập lại, lúc đi, còn sẽ cố ý mời Lý Lao Bản thượng chín quẻ phường nói chuyện. Lý Lao Bản lại đây chín quẻ phường số lần là trình thẳng tắp bay lên nột, cũng không có việc gì nhi đều sẽ lại đây. Cũng chính là ta không hoa nhi, ta nếu là có hoa nhi, ta cũng tưởng đưa chín quẻ phường tới. Lý Lao Bản vui tươi hớn hở nói. Muốn gả ngươi lão Lý không nói nhiều, hứng thú cùng phố bài một đội vẫn phải có. Ngươi tự mình không muốn chỉnh chuyện này, liền tức phụ cũng chưa, từ đâu ra tức phụ, ta nói Lao Lý, đừng nghĩ chính mình còn trẻ, ngươi cũng không tuổi trẻ. Dương Lão đại vỗ vô bở vai của hắn. Có cái không sai biệt lắm, liền thấu cùng được. Nói lên thành thân việc này, Dương Lão nhị nhớ tới cọc sự. Lao Lý, hôm kia có phải hay không lại có bà mối tìm ngươi? Tịnh là chút ăn no chống không có chuyện gì. Lý Lao bản không quá vui hừ hừ. Liêu thúc gật gật đầu. Đối. Ngươi nên được như vậy sát có chuyện lạ, chẳng lẽ cũng có bà mối tìm ngươi. Dương lão nhị nhìn về phía liêu thúc, nở nụ cười. Ta lão liêu sát thật hảo, đều đã nói có tức phụ có hài tử, càng không tin tưởng, này có phải hay không liền đều chưa tới phút cuối chưa thôi. Ta đều sắp làm ra ra người. Nghĩ thực mau liền phải về nhà, liêu thúc cười đến liền vẻ mặt hạnh phúc. Dương lão đại nghiêm túc xem xét mắt. Thật đúng là nhìn không ra tới. Lại đẩy đẩy lý lão bản. Nghe thấy không? Hai người tuổi không sai biệt lắm, lão liêu đều phải đường ra ra, ngươi liền cha cũng chưa lên làm. Các có duyên pháp, chuyện này so không được a Câu được câu không trò chuyện, từ buổi sáng đến buổi chiều, Vũ vẫn luôn tại hạ, cũng chưa như thế nào ngừng lại. từ từ nhàn nhàn chung, một ngày liền như vậy khinh khinh xảo xảo quá khứ. Ngày mưa, không gì sinh ý, trời tối cũng sớm, giờ dậu sơ, thi nho nhỏ bọn họ quan phô môn khi, hương cùng phố cũng có cửa hàng ở quan cửa hàng môn. Vũ! Lục tục hạ hai ba thiên, thiên trong khi, ánh mặt trời mơ hồ cũng có điểm ôn hòa. Lý Lao Bản đột nhiên nói, hắn chuẩn bị thành thân, cùng cửa hàng son phấn thu nương. Tết Trung Thu là cái ngày lành, đoàn đoàn viên viên, hai người cũng chưa cái gì thân nhân, không tính toán đại làm, liền thỉnh chút bằng hữu qua đi ăn một bữa cơm, bãi mấy bản. Thứ nay về sau, bọn họ cũng coi như là có người nhà. An Lý Lao Bản cùng thu nương hỉ tịch, qua Tết Trung Thu, sớm muộn gì có một chút lạnh hàn, ban ngày vẫn là thực thoải mái. Muốn nói thành thân có cái gì bất đồng, người ngoài nhìn, tựa hồ cũng không có gì bất đồng, từng người khai từng người cửa hàng, giống như nhật tử vẫn là như thường lui tới. Bất quá, hung địa chủ bọn họ nhìn, vẫn là có chút bất đồng, mặt mày nhìn thấy tươi sống, cả người thấu cổ kính, có lẽ liền chúng lý lao bản lúc ấy nói. Thứ nay về sau, cũng coi như là có người nhà. Đến 8 tháng 20, ly xuất phát nhật tử gần. liền phải bắt đầu xuống tay chuẩn bị chút sự vật, hung địa chủ cùng liêu thúc đi thu xếp. Thi nho nhỏ bọn họ như cũ mở ra cửa hàng thủ cửa hàng. Thường xuyên lại đây, như dương Lão Nhị bọn họ mấy cái, rõ ràng ý thức được cái gì, lại không có hỏi ra khẩu. Mãi cho đến 8 tháng 25. Hôm nay chẳng vạng, vừa muốn quan phô muôn khi, hùng địa chủ nhìn ngồi ở cửa hàng mấy cái bạn bè, cười, đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho bọn họ. Quen biết một hồi, cũng không biết này từ biệt, khi nào có thể lại gặp nhau. Lễ vật là bùa bình an, ấn người trong nhà số đi, mỗi người một phần là tiếp tục du sơn ngoạn thủy sao dương lão nhị cười cười trêu cho câu cuộc sống này thật là tiêu dao a lý lao bản cảm thán câu thiên hạ đều bị tán buổi tiệc ngày mai khi nào xuất phát đưa đưa các ngươi dương lão đại không nói gì hắn tựa hồ có điểm đốc, còn không có phản ứng lại đây sáng mai liền đi trước mắt thiên không nhiệt vừa lúc lên đường hùng địa chủ nói chuyện ở bên ngoài phiêu hai ba năm nhớ nhà lần này a nào cũng không đi đến về nhà nhìn xem khá tốt bên ngoài lại hảo đều không bằng trong nhà là nên trở về nhìn xem giải thích dễ hiểu vài câu đóng phô môn thi nho nhỏ bọn họ mấy cái dần dần biến mất ở hưng cùng phố cuối đám người đi xa nhìn không thấy đứng lặng ở chín quẻ phường cửa dương lão nhị bọn họ tam mới chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn nhau toại lại ngẩng đầu nhìn nhìn chín quẻ phường vừa mới quên mất nên thỉnh nho nhỏ cùng phúc bảo giúp ta tính một quẻ không câu nệ nào quẻ sau này sợ là khó được chạm vào như thế linh như quẻ Lý Lão bản cười nói hướng cách vách cửa hàng son phấn đi. Dương Lão nhị một phách đầu bóc. Cũng đúng. Ngày mai sáng sớm đưa bọn họ khi đến nói nói việc này, ta chuẩn bị bật đi. Bay nhanh thoáng trở về nhà mình phô. Cha. Cát Minh ngưỡng đầu nhìn về phía nhà mình phụ thân. Sáu nhi bọn họ phải đi. Dương Lão đại gật gật đầu. Dầu dĩ mà ứng cái giọng núi. Một lát sau, Cát Minh lại hỏi. Kia khi nào trở về? Không tới rồi bên miệng nói. Dương Lão đại nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói thật có lẽ liền không trở lại nga cũng không biết nghe hiểu không các minh không có nói nữa sáng sớm hôm sau hai chiếc phổ phổ thông thông xe ngựa ra nhà cửa đi ở phía trước chính là tiểu bạch mặt sau đi theo đại bạch nay sẽ sắp trời thượng sớm toàn bộ liễu châu còn thực căn tĩnh ngõ nhỏ cũng thực căn tĩnh lý tứ nha đầu sách theo thùng gỗ ra cửa Trùng hợp tuổi tác đi tới xe ngựa thấy ngồi ở cảng xe chỗ thi nho nhỏ nàng sửng sốt nhỏ giọng hỏi các ngươi Phải đi sao? Đúng vậy. Thi nho nhỏ cười ứng thanh. Lý tứ nha đầu đi theo con ngựa đi, có thể nói nàng, lúc này, lại không biết muốn nói chút cái gì, hơi há mộm, nửa ngày nói. Bảo trọng. Hảo. Xe ngựa chậm rãi ra ngõ nhỏ, Lý tứ nha đầu nhìn sẽ, xoay người vào phòng. Không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm trống rỗng, không quá thoải mái nhi. Kỳ thật cũng không như thế nào đánh quá giao tế, nếu là bọn họ có thể định cư liếu châu nên có bao nhiêu hảo. Đến cửa thành khi, Dương Lão nhị bọn họ mấy nhà người sớm đã chờ ở bên cạnh. Núi cao sông dài, bảo trọng. Thuận buồm xuôi gió. Bình bình an an, tới rồi viết quẻ tin đi. Tiểu cắt minh vang dội lượng nói. Chờ ta sau khi lớn lên, ta liền đi tìm các ngươi chơi. Tiểu tiểu hài đồng, ánh mắt phá lệ nghiêm túc đen bóng. Nói là xem bói rốt cuộc là không tính, đã được đùa bình an, nơi nào còn dùng xem bói. Đây là trong lòng có bọn họ, nhớ thương đâu vốn dĩ trên xe ngựa liền rất nhiều sự vật dương lão nhị bọn họ tam ra lại tặng chút đều là từng người tâm ý đến thu thi nho nhỏ làm thẩm tùng tuyên lại đây nhìn xe ngựa nàng vào bên trong đem này đó sự vật dọn dẹp một chút này một qua đi a liền không còn có hồi đại bạch trên xe ngựa cũng chính là buổi tối ngủ khi không cần thiết nói khẳng định đến hồi đại bạch bên này ban ngày sau lại nhạc điên nhạc điên hướng tiểu bạch trên xe ngựa chạy liêu thúc xem ở trong mắt cười đến trong lòng nhạc nở hoa Lần này trở về nhà, nên đem việc hôn nhân đính xuống đi, tuổi tắc tiểu, trước đính, đại lớn chút nữa lại thu xếp hôn sự. Tới khi đường xa, là bởi vì du sơn ngoạn thủy không có mục đích, hồi khi nhớ nhà vội vàng, trên đường không như thế nào dừng lại, hướng tới ra phương hướng lên đường. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng đuổi ở lập đông trước trở về nhà. trạng vạng hoàng hôn tịch tây, liên hoa thôn thôn dân thấy hai chiếc xe ngựa, không có gì ngạc nhiên, nhưng thật ra đại bạch tiểu bạch làm cho bọn họ nho nhỏ hiếm lại chút Này hai con ngựa nhi thật là lớn lên hảo A. Lại xem đuổi mã người, gì, như thế nào nhìn có điểm quen mắt đâu. Này, này, này hình như là thẩm gia tiểu thiếu ra đi. Đã tới vài lần, ta nhớ rõ có điểm giống đâu. Ta xem phương diện này, tựa hồ là hướng thi ra đi. Nghe nói, thẩm gia tiểu thiếu ra đuổi theo chúng ta nho nhỏ hướng bên ngoài đi đâu. Người nói chuyện, hướng tới càng lúc càng xa xe ngựa hô câu. Nho nhỏ. Ở trong xe ngựa sửa sang lại sự vật thi nho nhỏ nghe thế thanh kêu gọi, theo bản năng liền há mồm ứng thanh. Ai? Cái này, trong thôn nhưng nổ tung nồi lạp Thi ra đại phòng thi tứ lang ra đại khuê nữ đã về rồi. Nho nhỏ đã về rồi. Xa xa mà thấy nhà mình tòa nhà, thi nho nhỏ ôm đệ đệ ngồi xuống càng xe chỗ, gân cổ lên liền kêu. Cha! Nương! Chúng ta đã về rồi. Kia tiếng nói, vang tận mây xanh to lớn vang rội. Toàn bộ liên hoa thôn tựa hồ cũng nhân này một giọng nói trở nên phá lệ náo nhiệt các thôn dân sôi nổi ném trong tay sống từ bốn phương tám hướng hướng tới thi trạch chạy, chạy tới kia cổ mặt mày hớn hở kính nhi phảng phất gặp cái gì thiên đại hỷ sự nho nhỏ nha đầu này nhưng xem như đã trở lại chuyện được phát miễn phí tại nghe